Càng thương con bao nhiêu Bà càng giận nhà con dâu bấy nhiêu Nhất định bà phải nghĩ cách để cứu con và cháu nội Bà nghĩ nóng giận lúc này không phải là phương án tốt Mà phải nói làm sao thấu tình đạt lý Để ông bà xui thương hai đứa cháu ngoại Mà mũi lòng rút đơn vị Tha cho chúng nó Đang làm việc ở công ty Thì Thanh Lan nhận được điện thoại của cô sáu giúp việc Giọng cô ấy có vẻ cấp gáp Alo, cô chủ ơi cô vệ ngay đi Có chuyện gì vậy côsá mấy bé lại quậy đúng khôngạ không phải vậy là chuyện gì cô nói ngay đi là là bà nội hai đứa nhỏ tới chơi bà ta đâu rồi bà ta đang ngẫm cháu kêu tôi đi lấy nước cô vào ngay đi tuyệt đối không trời hai bé khi tôi chưa về nhà cô tôi biết rồi như bãi không cho tôi ẩm được rồi tôi về ngay đây miệng nói những chân cô đã bước ra xe Vì bà Nga mẹ chồng cô đến chơi không phải ngẫu nhiên Nhất định là có chuyện Vì mới đây qua điện thoại Bà ta còn chửi bới ôm sòng Bây giờ lại đến Chỉ có thể là cầu xin gia đình xui gia Mũi lòng mà rút đơn về Nhưng với ai chứ với bà ta Thì cô không lạ gì Khi sẵn sàng lật mặt nếu không được toại nguyện Chờ cô tự hỏi Không biết mẹ đi đâu mà không có nhà Nhưng thôi tốt nhất là cô chạy về Có gì sẽ điện cho mẹ sau Về đến nhà thì Thanh Lan thấy bác hai đang làm cỏ ở ngoài vườn, thì không hỏi gì nữa mà đi nhanh vào nhà. Vừa nhìn thấy con dâu, bà Nga đã ẩm bé cà rốt, chạy ra rồi đón đã nói với cô Sáu. Con dâu tôi về rồi nè, hai cục cưng của bà ra đón mẹ thôi. Chỉ cần nghe thấy thế, Thanh Nga cũng đoán được mục đích của bà ta tới đây. Cô cười và cố tỏ ra tự nhiên. Bà nội hai bé tới chơi, mà đến lâu chưa ạ? Mẹ cũng mới tới thôi, sao nay con về sớm thế? Không phải con về sớm mà nghe cô xấu nói là mẹ tới chơi nên con tranh thủ về trước. Vừa nghe thấy con giàu như thế, bà ta đã quay sang liều nguyết cô xấu làm cô hoảng sợ vội đi xuống bếp. Mục đích của cô muốn bà hiểu rằng chỉ đến chơi một vài ngày nên cô phải về đón tiếp, chứ không phải ở lâu dài. Nhưng bà Nga thì nghĩ cô người làm nhiều chuyện, Dù sao thì bà cũng là bà nội của hai bé Là mẹ chồng của Thanh Lan Vậy tại sao khi bà đến Cô phải gọi cho con dâu về ngay Chờ con dâu đi làm rồi cô ta sẽ biết tay bà Trực Thanh Lan thấy bác hai đang ở ngoài cổng Rõ ràng lúc cô về còn nhìn tay bác ấy Đang làm cỏ ở sau vườn Vậy chẳng lẽ bác ấy lại nhổ cỏ ở ngoài cổng hay sao Trong khi cổng rào đều đã được đổ bê tông chắc chắn Cô tò mò định đi ra ngoài Nhưng chợt dừng lại bởi một chiếc xe hơi màu đen rất giống xe của nhà Bích Liên chạy qua. Sở dĩ cô nhận ra chiếc xe này bởi vệt sơn đỏ ở ngay cánh cửa. Có lần cô thắc mắc thì cô ấy giải thích rằng chồng cô ấy thích chơi ngông vậy đó. Nhưng bây giờ cô ta bị bắt thì anh ta làm gì? Tại sao lại chạy qua đây? Có bao giờ bác ai di chuyển ra ngoài để theo dõi chiếc xe này hay không? Sợ anh ta phát hiện cô đã chú ý đến Thành lang vội vàng đi vào nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bên ngoài. Nếu anh ta còn quay lại thì có nghĩa đã theo dõi nhà cô và mục đích chính là trả thù ba cô khi ông không còn sức để tự bảo vệ bản thân. Chợt việc bác hai xuất hiện ở nhà cả tuần nay, có bao giờ không ngoài mục đích là bảo vệ cho ba? Cô chưa biết võ thuật của bác hai thế nào, chứ đối với anh ta là tay dạy võ của cô thì rõ ràng cô không phải là đối thủ. Cô thầm cảm ơn mẹ đã chuẩn bị chu đáo trước sau. Với một võ sự đẳng cấp cao nhanh ta thì việc đột nhập vào nhà cô không có gì là khó. Nhưng một khi có bác hai bảo vệ ở ngoài vòng thì cũng khó có thể vượt qua. Thời gian này cô rất bận hơn nữa bây giờ lại cho hai cô kia nghỉ nên công việc gần như chỉ có một mình cô giải quyết. Chính vì điều đó cô phải đi làm mà không được nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày bà Nga ở chơi thì bà chăm cháu Còn cô Sáu thì đi chờ nấu nướng và không xảy ra chuyện gì khác. Có điều lạ là bà ta không hề nhắc tới chuyện Thành Trung bỏ đi chưa về, mà luôn tỏ ra bình tĩnh và có phần quan tâm tới con dâu. Nhiều khi Thanh Lan nghĩ, có bao giờ bà ấy nghĩ một khi con trai đã bỏ đi rồi thì phải tốt với con dâu. Mày ra sau này già yếu, còn có người chăm sóc. Sáng nay Thanh Lan đi làm, con mẹ Hà Chi thì đến cơ quan điều tra về việc lấy lời cai của Thúy Kiệu. Bỗng cô sáu điện thoại gấp, làm cô có linh tính, chuyện chẳng lành Thanh Lan vô cùng lo lắng khi thấy cô sáu nói không nên lời mà khóc. Cô sáu ơi, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy cô nói nhanh lên. Cô chủ về nhanh đi. Bé cà rút. Cà rút làm sao? Trời ơi tôi chết mất. Vừa chạy xe vừa gọi mẹ, tiếng bà Hà chỉ đầu dây bên kia cùng gấp ruốt không kém. Bà ta bắt cốc bé cà rốt mang đi rồi con về ngay để bảo vệ cho ba và bé Jerry. Cô bác hài ở nhà tại sao lại để, để bà ta mang bé đi được chứ? Trời đất ơi! Cứ nghĩ đến con là cô lại khóc. Khi về đến nhà thì ba vẫn ở trên phòng. Còn cô sáu đang ngầm bé Jerry, nước mắt thì đầm địa. Điện thoại cho bà ta tiện ngoài vùng vụ sống. Trong khi đó, bà Hà Chi cũng như ngồi trên đống lửa. Cho dù có nằm mơ, bà cũng không nghĩ đến tình huống. bởi vì bà ta Là bà nội của cả rốt. thằng bé mới có 4 tháng mà ngoan và thông minh lắm. Rõ ràng bà ta mang bé đi không ngoài mục đích ép gia đình bà phải rút đơn tố cáo con trai bà ta. Chứ thật ra cũng chẳng phải yêu thương gì thằng bé. Bà hiểu sự mất tích của anh hai mà bây giờ vẫn chưa thấy anh nhắn về là có liên quan tới chuyện này. Chắc chắn anh hai đã phát hiện ra điều gì đó và bám theo. Nhưng với một bà già và đứa trẻ Tại sao một người như anh hai lại phải vất vả như thế? Phải chăng có đồng bọn hỗ trợ bên ngoài? Khi bà ta mang đứa trẻ ra, bọn chúng đã trượt sẵn và chở đi ngay. Bộng điện thoại của bà có tin nhắn, nét mặt đầy hy vọng khi biết rằng tin nhắn đó là của anh hai. Bọn chúng bắt cóc thằng bé mang ra vùng ngoài U. Anh sẽ tìm cách dạy cứu thằng bé, nhưng Úc nói cháu làng mẹ nó mang bé về. Em đi được không? Không. Phải chính mẹ bé thì mới không vi phạm pháp luật. Em hiểu rồi, anh bám sát nhé. Cứ theo định vị này mà đi thôi. Sau khi tắt máy, bà Hà Chi nhanh chóng trở về nhà. Giờ đây bà không cho phép mình chủ quan, nhỡ mây bọn chúng đông người, lợi dụng lúc cả nhà mãi đuổi theo bà Nga. Bọn chúng sẽ quay lại Hài tiếp ông Hoàng và bé Cho Ri. Miễn mùi tới chảy máu, bà thề với lòng rằng nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Nếu dám động đến, người thân trong gia đình bà. Rất muốn đi cùng với con gái để đưa cháu nội về và từng mắt giáp mặt với bà Nga để cho bà ta vài cái tát thì mới hả giận. Nhưng bà Chi không được phép rời khỏi nhà khi chồng và cháu nội đang cần được bảo vệ. Bỗng bà thấy hai thanh niên đi xe gắn máy cứ lượn qua lượn lại hai ba vòng ở trước nhà thì chú ý, khả năng bọn chúng đã ra mặt cảnh cáo bà về tội dám gây chuyện với Bích Liên. Và không lượng trước cả chuyện gây áp lực để bà buộc phải rút đơn tố cáo việc rút tiền công ty. Mới mà bà đã cảnh giác và ở lại không đi cùng với con gái. Trước tiên bà lên lầu đóng cửa phòng ông Hoàng dặn dò cô xấu người làm chăm sóc bé Cherry và ở trong phòng tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Quyết tâm phải bắt được ai tên này nếu như chúng đột nhập vào trong nhà. Bà Hà chỉ để sẵn những đoạn gậy Làm vũ khí ở các vị trí Mà khi đánh nhau bà có thể sẽ lui vào đó Rất có thể hai tên này Cũng là học trò của tình chiến Như vậy rõ ràng tuổi nó có võ Nên tuyệt đối bà không được phép chủ quan Đúng như bà dự đoán Chờ một lúc không thấy hai tên Chạy qua nhà nữa Bà định đi ra ngoài quan sát Bỗng có tiếng động ngoài vườn giống như tiếng người nhảy qua tường rào Không rời vị trí Và trong tay là đoạn gố dài Vừa đủ để cho bọn chúng vào nhà Nhưng gần 30 phút rồi, không thấy hai tên xuất hiện. Bà Hà Chi định ra ngoài quan sát thì bỗng nghe tiếng đồng ở trên lầu. Hóa ra hai tên không đi bằng cửa chính mà chúng leo vào từ cành cây lộc vườn rồi chui vào nhà bằng cửa sổ. Nhanh như một con sóc, bà đóng cửa chính lại và rất nhanh leo lên cầu thang. Mày đã có sự chuẩn bị trước nên hai phòng đã khóa còn duy nhất cửa phòng cô sáu giúp việc chỉ khép hở. Khi lên lầu mà không thấy hai tên Đồng thời cửa phòng cô sáu đã đóng, bà hiểu rằng bọn chúng thấy tiếng động nên đã trốn ở bên trong, và chờ đợi cơ hội để hành động. Thấy chúng đã trúng kế, bà chia dùng một ổ khóa lớn chắc ở bên ngoài, nhốt hai tin, đồng thời lấy điện thoại gọi cho công an. Alo, xin trình báo nhà tôi có kẻ trộm đột nhập, đề nghị các anh đến ngay. Cho dù có nằm mơ, bọn chúng cũng không nghĩ tới tình huống này. Chỉ 5 phút sau thì công an có mặt và áp giải ra xe. Lúc này cô Sáu vẫn còn ruông Khi bọn chúng đã được dạy đi Sợ quá Tôi nghe tiếng động thì bước chân ra ngoài Nhưng nghe lời bà chủ nên ôm bé cho ri Ngồi yên ở trong phòng Và Nếu không chốt cửa trước thì không biết xảy ra chuyện gì nữa Chợt nhớ ra chuyện gì cô Sáu méo máu Bé cà trốt sắp về chưa Chắc thằng bé sợ lắm Bà Hà Chi không trả lời May mạnh hai yêu cầu bà ở nhà tìm một mình Thanh Lan đi đón con, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chợt tiếng la bên ngoài phòng làm cho bà giật mình. Ái quá cửa phòng tôi thế này, mở cửa ra. Bà Chi vừa mở cửa ra, vừa cười để chồng yên tâm. Em bố khóa mới, định rằng khi nào về nhà ở quê thì khóa phòng cho tiện, ai ngờ khóa lại rồi quên mở ra. Trời ơi, đúng là già rồi hay quên. Nghe nói tới hai chữ về quê, Ông Hoàng phản đối ngay. Cái gì chứ, em lại định về quê ở nữa sao? Nếu nghe muốn về thì đi một mình đi. Anh nhất định nói lại đây với cháu ngoài thôi. chưa nhìn thấy bà xấu ẩm chờ ri. Ông Hoàng hỏi. Bé cả rốt đâu, sao tôi không thấy? Tình huống bất ngờ quá, bà chỉ cố gắng mỉm cười để trấn an ông. Tặng bé viêm hồng bị ho, thanh lan chở đi bác sĩ rồi. Miệng cố cười nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Khi nhắc tới cháu ngoại Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ Bà cũng chưa điện hỏi con gái xem Tình hình thế nào Ruột nóng như lừa đốt Như vì không muốn cho ông Hoàng biết rồi lại lo lắng Mà cũng không giúp được gì Nên bà phải cố gắng giữ bình tĩnh Kể ông ấy lại nghi ngờ Tưởng mọi chuyện đã xong Không ngờ ông Hoàng dình quanh rồi lại hỏi tiếp Còn bà xui về từ lúc nào mà tôi không biết Nghe chồng nhắc tới bà ta Làm bà càng thêm tức tối Bà thật sự không muốn nghe bất cứ một vấn đề nào liên quan tới người đàn bà này Tuy nhiên, lúc này còn rất nhiều chuyện phải lo nuốt cục thức đang ngẹn ở nơi cổ Bà trả lời Bà ấy về lúc anh đang ngủ nên em không có gọi Ông Hoàng không nói gì lẳng lặng đi xuống phòng khách Không cần nói thì bà cũng biết Ông đang chờ con gái và cháu ngoài trở về Thật bất ngờ khi ông bà vừa xuống đến phòng khách Thì gia của Thanh Lan cũng về tới nơi Như đứa bé mong đời mẹ đi chợ về Bà Hà Chi vội vàng ra đón con Mà quên rằng ông Hoàng đang rất thắc mắc Ông không hiểu tại sao vợ ông lại có hành động như thế Vừa mở cửa xe Bà ngạc nhiên Khi thấy ba toàn Ẩm bé cà rốt đang ngủ bước xuống Việc anh ba xuất hiện Cũng hoàn toàn bất ngờ Trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp Nhưng lúc này điều quan trọng nhất Chính là cháu ngoài đã trở về an toàn Bà Hà Chi thực sự xúc động khi đón bé cà rốt từ tay anh trai. Bà ngoại đây, tội nghiệp cháu tôi. Chỉ nói được mấy cầu thì sự cứng rắn cũng trở nên vô ích. Bà ôm chặt cháu trong vòng tay, hai hàng nước mắt cứ thế chạy ra. Thành làng thấy mẹ ôm bé cà rốt khóc, thì cũng khóc theo. Ông Hoàng chứng kiến mọi việc lấy làm ngạc nhiên. Ông không hiểu thằng bé chỉ viêm hồng thôi, nó có bệnh gì nặng đâu chứ. Tại sao hai mẹ con lại phải khóc xúc động như thế Ông cầu nhậu với vợ Em nay lạ quá Con nít viêm họng cũng là chuyện bình thường vì gì phải khóc như người mới bị bắt cóc không bằng thế Nghe ông Hoàng nói như vậy Tất cả đều giật mình Bà Hà Chi vội vàng trao bé cà rốt cho Thanh Lan Rồi quay sang anh ba Nở nụ cười Anh ba tới hồi nào vậy Sao không điện trước cho em anh mắt ghẹ liếc qua ông Hoàng Anh ba toàn mỉm cười Anh đi thăm ông bạn nằm ở viện thì gặp cháu gái, nên theo xe về chơi, nhà vợ chồng em luôn. Quay sang ông Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông mỉm cười. Thế tình hình sức khỏe của chú Hoàng thế nào rồi? Dạ em khỏe rồi, như khổ nổi em gái anh nó cứ quản lý như con nít, nhiều khi chẳng khác gì tù nhân, muốn đi đâu cũng chẳng được. Em ấy làm như vậy cũng là nghe theo lời bác sĩ, không chủ quan với sức khỏe được đâu. Ông Hoàng nghe nói như thế thì im lặng, ngồi chơi thêm một lúc, ông lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này bà Hà Chi mới lại gần anh ba, tỏ vẽ ngạc nhiên. Anh hai điện cho anh đúng không? Sao anh hai chưa về? Anh cũng không biết, chỉ thấy anh kêu tới hỗ trợ Thanh Lan, chắc cảnh phát hiện ra chuyện gì đó. Lúc này bà Hà Chi mới kể chuyện vừa xảy ra. Khi hai tên trộm đột nhập vào nhà, không ngờ bị nhốt ở trong phòng cô Sáu giúp việc. Làm hai người không nhìn được cười Thanh Lan lên tiếng Con phục mẹ luôn đó Như tụi nó lên lầu 2 bạn đường nào chứ ạ Chính mẹ cũng không ngờ bọn chúng Lêu lên cành cây lộc vừng Ở bên hông nhà Rồi lọt qua cửa sổ Nhưng khi phát hiện mẹ đi lên Thì trốn ở phòng cô 6 không ngờ bị nhốt luôn Thấy cả hai bác cháu Không đã động gì tới chuyện cứu bé cà rốt Làm cho bà Hà Chi sốt ruột Chuyện như thế nào Bà ta bị bắt đi chưa Sao không nghe ai nói gì thế? Thành làng thắc mắc Con cũng không biết Khi đến địa chỉ mà bác hai chỉ Chỉ thấy bác ba đang ẩm bế cà rốt chờ sẵn Hai bác cháu nhanh chóng rút lui Con cũng không gặp bác hai Cũng không thấy bà ta Quay sang bà Hà Chi Ông ba toàn vội vàng động viên em gái Anh nhận được điện thoại của anh hai Đến địa điểm đón cháu Khi anh đến gặp ảnh Cũng chưa kịp nói gì cả Chắc anh phát hiện ra điều gì đó nên đi ngay Nhưng em cũng đừng quá lo lắng Cứu cháu ngoài về rồi là được rồi Đúng lúc đó Điện thoại của bà Hà Chi đổ chuông Nhận ra anh Hai gọi cho mình Bà không giấu nổi sự lo lắng Anh Hai ơi anh đang ở đâu Tình hình sao rồi Ông Hai không trả lời câu hỏi của em gái Mà hỏi ngược lại Em có nói chuyện với bà ta không Không hiểu sao mà bà Hà Chi trả lời Có rất muốn là đằng khác Có tiếng thuốc thiết khóc Rồi tiếng bà Nga nức nở Chị xui ơi Không đủ kiên nhẫn để có thể Dự phép lịch sự mà nghe tiếp Bà Hà Chi hét lên trọng máy Tôi không còn là xui gia với bà Mẹ thì bắt cóc Còn con thì ăn cắp Bây giờ bà có nói hàng trăm câu tôi cũng không thèm nghe Do đó bà để dành sức mà nói với pháp luật Việc bà thông đồng với con trai Và con dâu hờ Lập mưu ăn cấp tiền của công ty Làm sao có thể qua mắt được pháp luật chứ Đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt mới có Không dễ để các người ăn cắp đâu Nói một hồi rồi thôi Không cho bà ta được nói câu nào Thì bà cướp máy Vì quá tức giận mà bà quên rằng Thành làng đã nghe trọn câu nói của mẹ Với mẹ chồng Chờ cho mẹ nói xong cô nghẹn ngạo Tại sao mẹ giấu con Con dâu hờ là ai Anh ta có người phụ nữ bên ngoài đúng không Tình phản bội con sẽ giết hắn Lúc này bà Hà Chi Ôm chặt lấy con gái rồi nói Vì con mới sanh nên mẹ không nói Không phải là con rể ngoài tình Mà chẳng qua là trúng kế Của cô Thúy Kiều cố tình gại bẫy Hắn quá nhu nhược Nên lọt vào mưu kế của cô ta Trong khi đó thì bà Nga Không những không khuyên ngăn con trai Đừng làm những chuyện trái với pháp luật Thì lại động viên cổ vũ Những tới con đường phạm tội rồi bỏ trốn Thành làng hai mùi miếm chặt, khuôn mặt đã đầm địa nước mắt. Đã có lúc vì hai con mà cô nghĩ đến cho hắn ta một con đường quay trở về. Nhưng bây giờ không chỉ chuyện tiền bạc mà hắn lại còn mèo má gà đồng với con Thúy Kiều ngay trước mắt cô mà cô không hề biết. Thì thật sự tình nghĩa vợ chồng chỉ còn là một dấu chấm hết. Sợ con gái suy nghĩ rồi không tốt cho sức khỏe nên bà Hà Chi khuyên con. Mọi chuyện phải nghe từ miệng con rể. Rồi con quyết định cũng chưa muộn Nhưng thanh lan đã cường quyết Con sẽ ly dị với hắn ta Con đang rất bình tĩnh nên mẹ đừng lo cho con Cũng nên nghĩ tới hai đứa con Quyết định chuyện gì phải suy nghĩ trước sau Không được nóng vội Bỗng anh ba toàn quay sang nói với em gái Anh nghĩ cháu sĩ Một khi không làm chủ được bản thân mà phạm tội Thì với con người này cho dù có tha thứ lần thứ nhất Cũng sẽ phạm tội lần thứ hai Chuyện vợ chồng cứ để cháu Lan tự giải quyết ta là mẹ đơn thân Mà sống và nuôi dạy con thật tốt Còn hơn là nay khóc mai sầu Cũng chỉ khổ mình mà thôi Ngập ngừng một lúc Ông lại nói tiếp Bây giờ anh phải về vì con có một số việc Cần giải quyết Cháu ngoài an toàn trở về là tốt rồi Mọi việc cứ để cho pháp luật giải quyết Anh, anh ở lại ăn cơm đã Thôi Cơm nước quan trọng gì chứ Thiện đâu ăn đó Thậm chí là mua bánh mì cũng xong. Khi ông ba đã về rồi, chỉ còn hai mẹ con vẫn ngồi im lặng, không ai nói nửa câu. Chỉ một thời gian ngắn mà đủ chuyện xảy ra. Tuy rằng không nói nhưng ai cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ chưa yên khi tên Trần Chiến chưa bị bắt. Hắn vẫn cố tình dỡ mọi thủ đoạn để che giấu tội phạm của mình. Bây giờ việc Thành Trung trở về hay không chẳng còn quan trọng nữa. Một khi bà đã nộp đơn cho cơ quan điều tra giải quyết, nhiệm vụ bây giờ là phải bảo vệ các thành viên trong gia đình. Bởi vậy mới nói không có tiền thì cuộc sống vất vả vì phải lo cơ máu gào tiền, mà có tiền rồi thì chắc gì đã bình an. Hai mẹ con chuẩn bị lên phòng nghỉ thì thấy anh ba quay lại. Bà Hà Chi chưa kịp hỏi thì anh ba đã nói ngay, giọng nói có vẻ rất gấp gáp. Úc Chi, đi với anh, nhanh lên. Không cần nghe tới câu thứ hai, bà Hà Chi đã hiểu ra rằng anh hai ra lệnh cho hai anh em cùng tới. Theo địa điểm mà anh hai yêu cầu đến, đó là một khu rừng cao su già sát biên giới Campuchia. Sợ em gái vì căng thẳng, không bình tĩnh cầm tay lái khi lái xe. Anh ba nói với bà. Úc dừng xe đi, để anh chạy cho. Bà Hà Chi nghe anh mình nói mà thấy cảm động. Trong nhà có ba anh em thì bà là em Út luôn được hai anh cưng chịu yêu thương. Giờ đây tuy tuổi cũng đã ngủ tuần, mà ông vẫn gọi em gái với những từ tình cảm thân thương như thế. Bà cười trả lời để anh yên tâm. Anh bay yên tâm nha, xe mình gầm cao chạy đường rừng vô tư, anh ngồi cho chắc. Ông bà không nói gì, hai mắt đâm chiêu, nhìn ra ngoài. Bỗng hai người nhìn thấy một người phụ nữ giống với bà Nga, đang ngồi trên tàn đá bên vệ đường thì rất ngạc nhiên. Bà Hà Chi nói với anh bà Anh bà nhìn kia Dừng xe Khi bà vừa dừng xe thì ông nói Anh giao bà ta cho em Đưa bà ta đến đồn biên phòng ngay cửa khẩu Và bàn giao cho họ Sau đó anh sẽ liên lạc với em Vừa xuống xe Bà Hà Chi chưa kịp phản ứng Thì xe đã chạy luôn Không còn cách nào khác Bà đang đi lại gần bà ta Vừa nhìn thấy bà Hà Chi Thì bà nga hoà khóc nước nở Chị xui ơi chị cứu tôi với. Nếu không phải nhận nhiệm vụ của anh hai và gặp bà ta trong hoàn cảnh này thì bà không ngần ngại mà tặng thêm cho bà ta vài cái tát với cái vẻ mặt điêu ngoa xảo trá lúc trước. Nhưng đây là mền lệnh nhiệm vụ của bà là phải dẫn bà ta về đồn biên vọng. Chính vì thế bà không thèm nhìn mà chỉ nói ngắn gọn. Đứng dậy đi theo tôi nhanh lên nếu như không muốn chết. Vừa nghe nói như thế Bà Nga vội vàng đứng dậy chạy theo Để hành hạ bà ta cho bỏ tức Bà Hà Chi đã cố gắng đi thật nhanh cho bà ta chạy theo Nhiều khi thấy bà ta té sắp ngửa thì cũng rất chạnh lòng Nhưng có như thấy bà mới có thể hả giận Chuyện bà ta đồng lõa với con trai Ăn cấp tiền thì bà cũng không giận bằng việc Bà ta bắt cóc cháu nội để ép con dâu phải rút đơn về Thì thật không còn gì để nói Khi nhìn thấy tấm bản đồn biên vọng, hình như bà ta hiểu mình bị bắt. liền quỳ xuống, chắp tay lại như tế. Tôi lạy chị, xin chị tha cho tôi. Đừng, đừng đưa tôi vào đó. Họ bắt rồi đánh tôi chết mất. Tôi phải, tôi phải tìm thằng chung Bà Hà Chi cũng không thèm nghe. Cũng như trả lời, bà đi nhanh về đồn biên phòng nói gì đó. Một lát sau hai chiến sĩ cùng bà biến mất vào rừng. Bộng dừng nghe tiếng cú. Hú lên ba hồi dài đồng thời, tiếng ngòn cao su rung động. Bà hiểu rằng đó là ám hiệu qua anh em bà, liền nhanh chóng đi về hướng đó. Bỗng một bóng đen chạy vụt qua. Tên này người Khmer vừa phát hiện bộ độ biên phòng, liền bỏ chạy. Bà Hà Chi nói với hai người. Các chú cứ để tôi. Lời nói chưa xong thì bà đã biến mất. Chỉ một lát sau thì tên kia đã bị bà giải ra ngoài. Chứng kiến tài nghệ võ thuật của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, Làm hai chiến sĩ vô cùng tháng phục cô giỏi quá bà cười bảo luyện tập thôi quê tôi từ nhỏ đã phải luyện tập võ như thế hai người áp giải tên người Khmer về đồn biên vọng có bà Hà Chi tiếp tục đi về hướng anh hài đã phát ra tín hiệu bỗng bà thấy một toán khoảng 5 người mặc quần áo người Khmer đang trầm chố cạo mũ cao su thì lấy làm lạ bởi người công nhân khi đi cạo mũ thường đi từng đoàn Và thời gian họ làm việc Thường từ 3 đến 4 giờ sáng Bây giờ đã là buổi trưa Mặt trời chiếu những tì nắng gây gắt Tại sao lại cạo mú vào giờ này chứ Biết đây là toán người Đang thực hiện âm mưu gì đó Khi phát hiện ra có người lạ Thì ngụy trang để không bị phát hiện Bà tiếng cú kêu Làm ám hiệu cho hai anh Mà bà phát hiện ra giữa trưa hè Là mấy người kia giật mình Nhưng bọn họ vẫn cố đứng Nghiêm Mà chưa động thủ Bà Hà Chi quan sát, thoát thân. Nếu như bọn chúng tấn công khi hai anh chưa kịp đến, có một điều làm cho bà thắc mắc bởi một trong năm người đó hình như phát hiện ra bà có ý định bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, anh ta té sóng xoài ra đất khi bị một bàn chân của tên bên cạnh ngán đường. Nếu bọn chúng cùng đồng bọn với nhau tại sao làm như thế? Bà Hà Chi từng bước tiến về phía tên vừa bỏ chạy. Mặc dù hắn mặc quần áo của người dân bản địa, Nhưng không hiểu sao trồng hắn rất quen Có cảm giác như ánh mắt của hắn lấm lét Nhìn về phía bà Vừa phát hiện ra hai người đàn ông Đang đi về phía năm người Thì bà mỉm cười khi nhận ra Không phải ai khác Chính là anh hai và anh ba Không hiểu các anh kiếm được ở đâu Mấy bộ quần áo như thế Nếu không ở trong hoàn cảnh này và điện thoại có sóng Bà đã chụp được mấy kiểu ảnh Để làm kỷ niệm Khi ba người như ba gồng kìm Từ ba hướng Đang ngày một siết lại Những người kia không còn sức để bình tĩnh nữa Chúng nhằm hướng người phụ nữ để thoát thân Chúng cho rằng dù sao phụ nữ Cũng yếu đuối hơn Thậm chí đường cũng có thể bắt làm con tin để giải thoát Lại một lần nữa tên kia bó chạy ba chi bằng một cú đạp vào chân Làm cho hắn té xuống đất cùng lúc đó thì bốn tên còn lại Đã bị hai anh tóm gọn Tại đồn biên phòng Anh hai tỏ vẻ tiếc nuối Tên chủ mưu không có mặt ở đây, hắn sử dụng người dân Khmer, còn mục đích là gì thì chưa biết. Hai em đi về trước đi, anh phải bác cho bằng được hắn mới chịu. Bà Hà chi miếm chạc môi, hai viện mắt vằn lên những tia đỏ, tỏ vẻ tức tối. Không cần thiết phải như vậy đâu, em khẳng định chẳng qua hắn đánh lạc hướng mình mà thôi. Em biết hắn? Vâng, chính hắn là tên Trần Chiến, kẻ hiện nay đang giữ số tiền của công ty nhà em. Chợt bà nói Em đang ghi một trong năm tên vừa rồi Là Thành Dung, con rể của em Vậy tại sao em lại không cứu hắn? Em muốn biết thật ra hắn bị bọn kia bắt cóc Hay là bỏ trốn Nếu hắn bị bắt cốc mà khi nhận ra em Hắn phải chạy về phía em để cầu cứu Nhưng ngược lại Hắn lại có ý bỏ chạy khỏi em Như vậy bước đầu có thể hiểu rằng Hắn bỏ trốn Nhưng bị bọn kia bắt được rồi gây sức ép Vậy là em muốn để công an bắt Đúng Cho dù là hình thức đạo đi chăng nữa Hắn cũng phải trả giá cho việc làm của mình Sau khi bàn giao những tên tội phạm Cho bộ đội biên phòng, cửa khẩu Thì ba anh em trở về thành phố Suốt chặng đường Anh hai không hề nói một lời nào Hai mắt nhìn ra hai bên đường chịu suy nghĩ Chẳng phải mình anh hai Mà chính bà Hà Chi cũng không khỏi lo lắng Khi tình chiến Vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật Chỉ một lời gai của cô Thúy Kiều Cũng chưa đủ để kết tội hắn Khi cái thai đã không còn nữa. Về đến thành phố. Vì đầu tiên bà phải làm là trực tiếp. Gặp con rể thành chung. Chỉ từ lời khai của anh ta. Mày ra mới có cơ sở. Để quy tội được hắn. Bà Nga giật mình khi nhận ra. Con trai trồng toán người Khmer vừa bị bắt giữ. Cho dù có hóa trang cỡ nào. Và che giấu với ai. Chứ với bà thì không thể nhầm lẫn. Bà vội quay về hướng con mà gạo lên nước nở. con ơi. Nghe tiếng của mẹ thành Trung cũng ngạc nhiên không kém Hắn vội vàng chạy tới đỡ mẹ Thì bị hai chiến sĩ biên phòng chặn lại Hắn hoa khóc, nứt nở Mẹ ơi Con Hai mẹ con nhận ra nhau nhưng lại không được ở gần nhau Hắn cũng khóc rất nhiều khi thấy mẹ cũng ở đây Hắn rất muốn hỏi tại sao Mẹ lại bị bắt ở đây Có bao giờ chính tình chiến Đã lừa mẹ hắn tới đây để làm con tin Khiến hắn không dám khai Nhớ lại cái đêm hồn đó Khi hắn định dậy sớm Đón xe để trở về nhà Thì một chiếc xe taxi cũng vừa tới Hai tên từ trên xe bước xuống Dí dao vào hông Rồi một tiếng nói tùy nhỏ Nhưng rít lên sắc lành bên tay Hôn hồn muốn gặp mẹ mày thì lên xe Hắn ngờ ngát Các ông vừa nói gì Tại sao lại liên quan tới mẹ tôi chứ Bà Nga và cô Thúy Kiều hiện nay Đã trốn về miệt biên giới Campuchia Chỉ một ngày nữa thôi sẽ có người đón vượt biên sang bên nước bạn. Tôi không tin. Nhưng cho dù hắn có tin hay không, hay có chống cự thì cũng đã bị tống lên xe. Chiếc xe chạy theo hướng cửa khẩu hoa lư. Ngồi lên xe mà hắn thậm chí không dám thở mạnh. chứ nói chỉ là chống cự bởi vì mũi dao sắc lành vẫn đang dí sát bên hông. Chỉ cần một phản ứng, sẵn sàng đâm thẳng vào người hắn. Lúc này hắn rất muốn gặp mẹ nhưng không dám mở lời. Sau khi dào hắn cho người dân bản địa, thì hắn bị áp tải đi theo đoàn người cạo mũ từ tờ mở sáng. Khi trời rõ mặt, thì người ta đi về. Và từ đó hắn bị nhốt ở trong phòng cả ngày. Sáng mai 3 giờ, lại đi cạo mũ. Những người ở đây và kể cả mấy anh thanh niên cành gác cũng đều là dân bản địa. Họ nói chuyện với nhau thậm chí có chửi mắng, thì hắn cũng không thể hiểu. Hắn biết mình đã bị bọn chúng bắt cốc. Định rằng một lúc nào đó sẽ tìm cách thoát thân Nhưng ở đây hắn không biết đường đi ra ngoài Cho dù có được thả thì hắn cũng không biết Giờ mẹ hắn cũng bị bắt là tại sao chứ Vậy còn có Thúy Kiều đâu Tại sao cô ta lại không đi cùng với mẹ Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra Hắn rất muốn hỏi mẹ Nhưng mấy chiến sĩ công an đang chuẩn bị áp tái về thành phố Ngay cả chuyến đi về Hắn cũng không được ngồi cùng xe với mẹ Hai mẹ con hai xe khác nhau Hắn muốn hỏi mẹ hắn nhiều điều Trước khi phải viết tờ khai Và những việc mà mình đã làm Trên xe ngoài máy tên bị bắt Chỉ có duy nhất hai chiến sĩ công an đi kèm Bỗng thấy ánh mắt của mấy tên kia Cứ chăm chú nhìn ra ngoài Thì bỗng lo lắng Hắn sợ tên chủ mưa xuất hiện Nghe nói hắn rất giỏi Có tài biến hóa khôn lường Nếu lúc này mà hắn xuất hiện Thì chỉ với hai người công an còn trẻ Chắc chắn không thể chống đỡ hắn nổi. Và lúc đó vô hình chung, hắn lại bị bắt và số phận sẽ đi về đâu. Xe chở ba anh em qua khỏi khu rừng chuẩn bị ra đến quốc lộ, thì dường như nhớ ra điều gì đó, anh hai lên tiếng. Úc Chi, em quay xe lại nhanh lên. Bà Hà Chi ngạc nhiên. Sao, sao quay lại anh hai? Mình sắp đến lộ rồi. Hắn đang ở đây. Cái gì? Anh nói tại trận chiến. Chắc chắn là hắn đang ở đây, và ai dám khẳng định là cháu rễ sẽ không bị bắt lại chứ. Chỉ cần nghe đến đó, bà Hà Chi vội vàng quay xe lại. Đúng như ông Hai dự đoán, khi xe trở thành chung và bốn tên tội phạm chuẩn bị chạy ra đến lộ, thì có một người dân bản địa lùa đàn bò chạy qua đường nên buộc tài xế phải dừng lại. Chỉ chờ có thế, một người đàn ông chỉa súng vào tài xế, yêu cầu tất cả xuống xe. Người tài xế rung rảy định mở cửa ra thì một bóng người ở đầu Lào tới. Người đó cùng với người đàn ông lạ đánh nhau. Hai người ra đòn nhanh tới nỗi những người chứng kiến đều không thấy gì. Bỗng cửa xe trước mở ra và một người đàn ông trung tuổi lên ngồi cạnh ghế lái. Trong lúc mọi người kể cả hai chiến sĩ công an còn chưa hiểu chuyện gì ông ta đã nở nụ cười để mọi người yên lòng và xe tiếp tục chạy về thành phố. Thay vì chạy theo yểm trợ xe chở nhân chứng Thì bà Hà Chi quyết định ở lại Sở chỉ bà quyết định như thế Bởi vì trên xe giải phạm nhân đã có anh ba bà. bà Hà Chi sốt ruột khi chưa nhận được ám hiệu của anh hai Nên cũng cảm thấy lo lắng Hơn nữa, chưa một lần được tị thí với tình chiến Cũng như bà hiểu rằng Tâm trạng hắn đang trong trạng thái không có gì để mất Thì rất dễ làm liều để thoát thân Kể cả dùng thủ đoạn xấu Bỗng ba hồi tiếng chìm cố nổi lên ngay phía sau lưng, làm cho bà giật mình. Bởi tiếng chim cú báo hiệu đang rất gần. Bà chỉ kịp quay lại thì một bóng người lao tới, vội cúi người né tránh đòn hiểm, đồng thời bà phóng nhanh muội phi tiêu về bóng người lướt qua đang rất gần. Một tiếng hự nghe rất rõ và cũng là lúc bà phóng muội phi tiêu thứ hai trúng người hắn. Chính tên Trần Chiến cũng không thể ngờ rằng, người phụ nữ mảnh mai mà hắn khống chế khi bị truy đuổi lại có võ nghệ cao cường. Và sử dụng phi tiêu chuẩn xác như thế Hắn biết mình bị thương Cố tình chạy thoát vào rừng Nhưng bây giờ đang là ban ngày Chính những vết máu từ mũi phi tiêu Đã làm hại hắn Chẳng lâu sau hai anh em đã phát hiện ra Hắn đang nấp sau tạng đá Để trị thương Không để hắn có đủ thời gian hồi phục sinh lực Anh hai đã lào tới Điểm huyệt khống chế hắn Đồng thời đã báo công an Tình chiến mặc dù bị bắt Nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hạng Hắn gầm gừ nói với các chiến sĩ bộ đội biên phòng Bằng tiếng Khmer Tại sao lại bắt tôi Các ông nhầm rồi Bà Hà Chi lên tiếng Trận chiến cậu không thoát được đâu Hắn quầy sàn Nhìn người phụ nữ mà hắn đã từng coi thường Bà ta là ai tại sao lại biết tên hắn Sợ dĩ hắn không đủ sức Để đấu nổi với ông già kia Nên mới hy vọng chạy ra lộ Để tìm kế thoát thân Khi phát hiện người phụ nữ trung tuổi Đang đứng gần chiếc xe hơi 7 chỗ, hắn lại gần nhằm khống chế bà ta để buộc lão già kia vì mạng người phải chấp nhận để cho hắn chạy thoát. Nhưng thật không ngờ bà ta là một cao thủ. Chính sự chủ quan mà hắn trúng 2 mũi phi tiêu và hậu quả là bị bắt. Suốt chặng đường trở về thành phố, hắn im lặng và trở nên lầm lì. Sau chủ lại tất cả mọi chuyện, hắn nghĩ kế để thoát thân. Nguyên nhân cũng vì em trai hắn là Trần Lập bị bắt. Nên hắn muốn trả thù cho em Bởi lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ rằng Em hắn bị oan Chính vì thế hắn tìm cách tiếp cận cô nàng thư ký đa tình Và không ngờ quá dễ dàng khi cô ta Còn đề nghị hắn cho cô ta một đứa con Ngược lại cô ta sẽ cho hắn một số tiền lớn Nghe kế hoạch cô ta nêu ra Thì quá tốt với hắn Bởi hắn vừa trả thù được cho em trai Vừa được tình Và lại vừa được tiền Giá như lúc đó hắn đừng nổi lòng tham Nhận số tiền đó thì hắn đã hoàn toàn vô tội Hắn bỗng giận vợ và cảm thấy tức với cô tình nhân hờ ngu ngốc Tại sao cô ta lại nói đưa tiền Thì hắn lại không nói cô ta rút và đưa cho hắn tiền mặt Thì cho dù cô ta có nói kiểu gì Hắn cũng không sợ vì không có bằng chứng Nhưng bây giờ ngân hàng xác nhận cô ta đã chuyển tiền vào tài khoản của hắn Hắn biết trả lời thế nào đây Khi cái thai cũng không còn nữa nghĩ tới cái thai, hắn sốc khi nghe cô ta nói bị sẩy, hắn cay lắm, bởi hai vợ chồng hắn cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có Nay bỗng cô bồ qua đường lại muốn có thai với hắn. Sở dĩ hắn chỉ xem cô ta là qua đường, bởi hắn luyện võ nên cũng không muốn tốn tinh lực vào chuyện gái gú. Nhưng một khi cô ta xin thì hắn cũng không khó khăn gì mà làm. Hơn nữa hắn biết vợ hắn tức lắm, nhưng cũng không làm gì được. Bởi cô ta không đẻ được con cho hắn. Cũng chính vì chuyện này mà hắn tiếp tục lao vào cái vòng lẫn quẩn. Chỉ để bịt các đầu mối, có thể lộ ra những điều bất lợi đối với hắn. Vì đầu tiên hắn nghĩ sẽ sử dụng người Khmer trong kế hoạch bắt cóc tên chung, rồi mang đi một nơi rất xa. Xa tới nỗi cho dù thả ra, anh ta cũng không biết đường mà trở về. Không ngờ tiếp đến, vợ hắn và cô hả Thúy Kiều bị bắt, Thì hắn biết ai Chứ hai cô này thì trước sau cũng sẽ khai ra hắn Nghe đồng bọn báo Tên Trung đã bị công an bắt Thì hắn tức tốc lên đường Nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ tới Ở nơi hoàng vắng như thế Lại xuất hiện cao thủ đã phục sẵn Để bắt hắn Nghe tin Thành Trung bị bắt Không chỉ Thanh lang mà cả bà Hà Chi cũng không thể ngủ Hãy hai đứa cháu ngây thơ Ngủ ngon Làm bà lại không cầm được nước mắt Câu hỏi có nền tha thứ cho con trẻ để cháu bà có đầy đủ cả cha lẫn mẹ trong một mái nhà hay không. Nhưng nếu tha thứ, bổng cũ lại soạn lại, con gái bà cũng sẽ dây dứt, không thể nào quên khi nhớ lại những việc mà anh ta đã làm. Liệu cuộc sống như thế có tìm được hai chữ hạnh phúc? Và rồi người đàn bà kia lại vẫn là bà xui sau bao nhiêu biến cố, điều mà bà không hề muốn. Ở phòng bên cạnh tâm trạng của thanh lan cũng rối như tơ vò Nhìn hai con đang nằm ngủ ngây thơ, lòng cô lại có ai như đang sát muối. Nhưng cứ nghĩ đến cơ thể anh ta đã chung đụng với người đàn bà khác, cô chỉ muốn nổi điên. Trước khi cưới, cô đã tuyên bố chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện phản bội và có người phụ nữ khác bên ngoài, kể cả bốc bánh trả tiền thì cũng không bao giờ tha thứ. Lúc đó, Thành Trung ôm cô và thề đọc rằng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh ta lừa dối cô rồi bỏ trốn mà không một lời giải thích. Nếu anh ta nghĩ đến con thì không bao giờ làm như thế. Có một điều từ khi sự việc xảy ra, mặc dù anh ta bỏ đi không một tin tức. Trong thời gian đó cô không hề thấy nhớ, mà thay vào đó là nỗi buồn, hận kẻ phán bụi xen lẫn sự lo lắng thắc mắc, không biết vợ anh ta đang ở đâu. Cái cảm giác khi nghe tin anh ta đã bị bắt làm cô rất ngạc nhiên. Nó không giống như ngày hai người cưới nhau Mà thay vào đó là sự dưỡng dương tới kỳ lạ Nhiều khi chính cô còn cảm giác Ngày khi gặp lại anh ta Kệ cùng đúng Bởi biết đó chuyện gì đây Khi lòng tin đã mất Thời gian qua không có sự xuất hiện của anh ta Thì cô mới hiểu rằng Mình không hề yêu anh ta Cái tình cảm mà cô ngộ nhận đó là tình yêu Chẳng qua là tình thương và lòng biết ơn Khi thấy một chàng trai quan tâm tới mình Có lẽ chính anh ta cũng thế Phải chăng thành chung là một người ham dầu sang Hay nói thẳng ra là một kẻ cơ hội Khi thấy có thời cơ thì tranh thủ chớp lấy Miễn sao có thể đạt được mục đích Chính vì thế chỉ cần một tác động nhỏ Anh ta có thể thay đổi Không nghĩ tới hậu quả là như thế nào Thả thứ hay chia tay Câu hỏi mà cô cần có lời giải đáp Khi sóng gió vừa đi qua Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy sợ Cô sợ lòng người dễ dàng đuổi trắng tay đen Miễn sao thỏa lòng tham Và đạt được mục đích Cùng thời điểm đó Thành Trung ngồi như tượng đá Giữa phòng tạm giam Hai mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ Bầu trời mua vàng ánh sao Hắn cũng không biết Ngày hôm nay là thứ mấy Ngày bao nhiêu Trời đầy sao nhưng trong đầu hắn Chỉ thấy một màu đen u tối Hắn không nhìn thấy gì cả Hắn mong trời màu sáng Để có thể ra ngoài Chứ hắn không thể chịu đựng được sự ngột ngạt thêm một lúc nào nữa Thành Trung là người được lấy lời khai đầu tiên. Từ lúc bị bác về đây, hắn vẫn luôn im lặng mà không hề hé răng dù chỉ một câu. Đến khi ngồi đối diện với cán bộ điều tra, hắn cũng không còn biết phải làm sao. Tiếng của người cán bộ hỏi cùng cất lên, làm cho hắn giật mình. Thời gian qua đã trốn ở đâu? Tại sao khi biết mình phạm tội, anh không đến cơ quan điều tra? Tự thú mà lại đi bỏ trốn, anh có biết tôi bỏ trốn nó nặng như thế nào hay không? Tôi còn bỏ trốn, tôi bị mấy người đó bắt mang lên đó. Nơi đó là nơi nào? Tôi không biết, là cái nơi các ông bắt tôi đó. Tôi cũng không biết người bắt tôi là ai, và tại sao lại mang tôi đến đó. Nếu anh gặp lại người đã bắt anh mở sáng đêm đó, anh có nhận ra hay không? Im lặng để cố nhớ ra mọi chuyện. Hắn ta nói. Hai người, một là người Khmer và một là người Việt Nam. Người Việt Nam mang khẩu trang kín mặt. Như còn đôi mắt hắn khi nhìn tôi Nếu gặp lại tôi sẽ nhớ Tại sao anh không la lên để cho mọi người giúp đỡ Mở sáng khoảng 4 giờ Nên đường rất vắng Khi tôi chống cự không chịu lên xe Hắn nói với tôi nếu muốn gặp mẹ thì ngồi im Hắn đã đưa mẹ tôi ra để khống chế Tôi phải nghe lời chúng nó Bỗng người cán bộ điều tra Nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn sắc lạnh Gần từng tiếng Theo như là anh vừa khai với chúng tôi Thì anh bị bắt cóc Vậy số tiền mà anh lấy cấp của công ty Vũ Hoàng bây giờ anh đang cất dấu ở đâu? Công ty thông báo mất số tiền mà công ty Hùng Cường là chủ đầu tư, đã thanh toán cho công ty Vũ Hoàng, theo tiến độ thực hiện hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Tôi không lấy tiền của công ty. Nếu anh nói không lấy, công ty Vũ Hoàng đã có số tài khoản. Vậy khi anh được cô Thanh Lan ủy quyền quản lý thay giám đốc trong thời gian nghỉ thai sản, anh đã lợi dụng cơ hội đó mở thêm một số tài khoản khác Vừa gửi văn bản yêu cầu công ty Hùng Cường Chuyển tiền dự án vào số tài khoản mới Hiện nay Toàn bộ số tiền trong số tài khoản Đã bị rút hết Oan cho tôi quá Tôi công nhận có mở thêm một tài khoản vụ Nhưng số tiền mà công ty chủ đầu tư Hùng Cường Chuyển vào vẫn còn nguyên Tôi chưa hề rút một đồng nào cả Vậy tại số số tiền đó Hiện nay không còn Anh nói không rút tiền Vậy anh mở tài khoản với mục đích gì Hắn ta im lặng Làm sao hắn có thể trả lời sự thật khi Thúy Kiều ép hắn phải làm như thế? Cô ta dọa rằng nếu không nghe lời thì cô ta sẽ báo công an rằng bị hắn hạm hiếp dẫn đến có thai. Và dĩ nhiên, vợ hắn cũng sẽ biết chính vì thế mà hắn không còn lối thoát nào khác là phải nghe lời cô ta. Nhưng nếu nhà hắn rút tiền thì không đúng. Hắn không rút tiền và ngoài ra hắn cũng không có ai để có thể đến ngân hàng rút tiền. Cho kháng nhớ ra Khi lúc nào cô Kiều cũng giữ hộp dấu của công ty Không hiểu cô ta làm như vậy Nhằm mục đích gì Ai là người đã lấy tiền chứ Không lẽ là cô ta Thấy hắn ngồi im Đầu cuối xuống như đang suy nghĩ Thì vậy cán bộ lại hỏi tiếp Tốt nhất Anh nên trung thực khai báo để giảm nhẹ tôi Số tiền anh cất giấu ở đâu Mang nộp cho cơ quan chức năng Anh càng chống đối thì tôi càng nặng thêm Tôi không lấy Mỗi lần rút tiền đều có văn bản Hóa đơn Và chữ ký của anh đóng dấu cho công ty Chứng cứ đã đành rành ra đó Anh vẫn chối thì thật không còn gì để nói Chỉ vào giấy tờ và cây bút trước mặt Ông nói tiếp Bây giờ anh viết đi Tất cả những gì cần phải khai ra Có như thế thì mới hy vọng nhẹ tuổi Và hắn viết Những dòng chữ thật đẹp của một con người Được học hành tử tế Vậy mà chỉ vì tiền Đã xa vào cánh phạm tuổi Để rồi những nét chữ kia Chỉ để viết lên những tội lỗi hắn đã phạm phải thì thật cay đắng quá. Tên Trung đang viết chăm chú thì bỗng dừng lại khi đến đoàn hắn quan hệ tình dục với Thúy Kiều. Sợ gì hắn không đủ can đảm để viết tiếp bởi hắn đang nghĩ tới vợ và con hắn. Hắn đã tự ném trái trần đòn chỉ vì vợ hắn, nhìn thấy thư ký đưa hộp dấu vào buổi sáng hôm đó. Vậy với tính cách của Thanh Lan, khi biết chuyện hắn đã ngủ với người phụ nữ khác, thì đoàn phạt sẽ như thế nào? Chắc chắn, không chỉ là tờ đơn đi hôn, mà sẽ là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Hắn chấp nhận tất cả vì hắn đã sai. Nếu như không có cái ly sữa ấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn chấp nhận tất cả vì hắn đã sai. Nếu như không có cái ly sữa ấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi hắn tự hỏi tại sao lại không thú nhận với vợ. Và hai vợ chồng cùng tìm cách Khi cô ta lấy cớ để uy hiếp hắn Nhưng thực tình mặc dù trên danh nghĩa là người chồng Là con rể Nhưng hắn luôn lếp vế Tuy không ai ăn hiếp hay coi thường Nhưng hắn tự thấy mình thua kém vợ về mọi mặt Và hắn sợ bị vợ bỏ nếu nói ra sự thật Hắn không muốn bị vợ bỏ Cũng như phải rời cái ánh hào quang mà hắn đang có Nhưng phải làm gì để có thể vượt qua càm bẫy Thì hắn lại không thể nghĩ ra sau anh không viết tiếp Hắn cuối đầu xuống thật thấp Miệng lý nhí Tôi... tôi không muốn vợ tôi đau lòng Có thể cô ấy đã biết Nhưng chẳng qua cũng chỉ là những thông tin Chứ chưa được nghe tôi nói Hoặc đọc những dòng chữ từ tay tôi viết Anh có yêu vợ anh hay không? Thú thật với cán bộ Lúc đầu tôi chỉ nhằm mục đích Làm sao chinh phục được con gái duy nhất của giám đốc Để được hưởng công ty và toàn bộ tài sản Nhưng trong khoảng thời gian chung sống Tôi nhận thấy rằng vợ tôi là một cô gái tốt, nghị lực và rất giỏi. Tôi khâm phục cô ấy và yêu từ lúc nào tôi không biết. Tôi thấy mình yếu hẹn, không dám đưa đầu với sự thật. Để rồi khi sự việc trượt đi quá xa thì không thể nào cứu vãn được nữa. Vậy anh giải thích thế nào khi suối dục mẹ ruột, bắt cốc bé cà rốt, con trai mình? Khi bé còn quá nhỏ. Vừa nghe tới đó, Thành Trung đứng bật dậy nhưng đã bị ấn vai ngồi xuống. Hắn ô mặt tỏ ra bất ngờ Và đau đớn tột độ Miệng thốt lên Mẹ tôi bắt cấu con trai tôi Không bao giờ Cho dù cán bộ có nói gì đi chăng nữa Thì cũng đừng hy vọng tôi tin điều đó Chứ hắn nhớ ra cũng đã gặp mẹ Ở nơi cửa khẩu Tại sao mẹ hắn cũng có mặt ở đó Phải chăng lời cán bộ nói là đúng Nhưng hắn không tin mẹ lại làm chuyện đó Lúc hắn bị bắt lên xe Cũng vì chúng nó đã nói Bắt mẹ hắn rồi mang đi Vậy đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng ở thời điểm này và trong hoàn cảnh, hắn không có quyền lựa chọn, hắn phải chấp nhận sự thật. Nếu lời cán bộ là đúng, thì con hắn đâu. Ngước nhìn vị cán bộ ngồi trước mặt, qua mài nước mắt, hắn nghe ngạo. con tôi sao rồi? Trời đất ơi! Chúng tôi không mất nhiều thời gian để ngồi nghe anh tan thở. Thậm chí anh không có quyền để chất vấn chúng tôi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là trung thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Còn anh đã được cô Thanh Lan Mang về nhà an toàn Bà Nga sẽ phải trả giá Cho việc làm phạm pháp của bản thân Tôi cảm ơn Không còn cách nào khác Hắn đành phải cầm cùi viết Buồn cây bút Đặt lên trên tờ giấy khai đã viết kín chữ Hắn nặng nề đứng dậy Đi về vòng tạm giam Vậy là đã hết Điều hắn không ngờ và ân hận Chỉ vì sự nhu nhược của bản thân Mà sự việc lại trượt dài như thế Thậm chí còn hắn cũng phải gặp nguy hiểm Sau những biến cố xảy ra Sáng nay Thành Làng đến công ty Nhưng không thấy quốc trường như mọi ngày Thì cô rất ngạc nhiên Đúng lúc cô thư tạp vụ đi vào Chưa kịp hỏi cô đã nói ngay Mẹ cậu trường bị bệnh Nên cậu ấy phải về gấp Nhờ tôi xin phép cô Sao anh không điện cho cháu chứ Chắc gấp quá Nên cậu ấy chạy vội ra bến xe cho kịp chuyến Anh đi lâu chưa Cũng mới khoảng nửa tiếng thôi Thành lang bối rối Này bác ai kẹt công chuyện Nên chở cô đến công ty Nếu không cô sẽ chở anh về quê Tị tế thăm mẹ ảnh luôn Không biết ai bác đang ở đâu Nên cô gọi điện cho bác Alo Ông hai đang chạy xe trên đường Thấy cuộc gọi của cháu gái thì trả lời Bác đang chạy xe Con gọi cho bác có gì không Mẹ anh trường bệnh Nên ảnh phải về ngay Cháu cũng muốn ghé thăm bác ấy Cậu ta đang ở đâu A ra bến xe cho kỳ chuyến xe đò bác cũng đang chạy gần bến xe nói cậu ấy chờ bác 5 phút là bác trở về Thà Lan ngập ngừng thực tình cô muốn cùng với quốc trường về quê bây giờ bác hai lại muốn chở anh ấy họ ra cô là người phải ở lại thì cháu gái im lặng ông hay thắc mắc sao thấy cháu có muốn đi cùng không Dạ cháu biết ý cháu gái ôngm cười Vậy thì lệ lên, bác đón cậu trường rồi ghé đón cháu luôn Dạ cháu cảm ơn bác Suốt chặng đường hầu như chỉ có hai bác cháu nói chuyện Ông hai trầm tư như nhớ về một miền ký ức Ông bảo Lâu lắm rồi không về miền Tây Đáng lý ra bác đã được làm rễ miền Tây rồi đấy Tại sao vậy bác? Bởi vì nhà mình nghèo nên cha má của ấy không đồng ý Hơn nữa ra điều kiện nếu lấy con gái họ thì phải ở rễ Mà nhà mình thì bác là lớn nhất Làm sao chỉ vì một cô gái Mà bỏ cha má và các em ở nhà Để đi được chứ Bỗng ông quay sang quốc trường rồi hỏi Nhà cháu ở miền Tây Nhưng miệt nào chứ Đang mãi suy nghĩ Nghe bác hai hỏi bất ngờ Thì anh giật mình Dạ nhà cháu ở Cần Thơ Bỗng ông hai ngạc nhiên Cần Thơ Vâng Nhưng là miệt nào Dạ gần bến Ninh Kiều Ông hài thở dài, kể từ đó ông không nói gì mà hoàn toàn im lặng. Đúng là duyên phận khi đã gần 30 năm ông chưa quay lại đây. Mặc dù khoảng thời gian quá dài và thành phố cũng đã thay đổi nhiều như bến Ninh Kiều ngày trước và bây giờ đối với ông rất thân quen. Mãi suy nghĩ nên ông cứ chạy theo trí nhớ mà quên rằng mấy bác cháu đang chạy về nhà quốc trường. Bỗng ông nghe thanh làng lên tiếng nói với quốc trường Ủa? Bác ai chạy đi đâu vậy? Anh không chỉ đường là bác chạy khắp thành phố Cần Tơ cho biết Ngày thế ông hài như sự tỉnh Anh tính dừng xe lại Thì không ngờ quốc trường nói Bác chạy tiếp đi à Đường này về nhà cháu Ông lại không nói gì mà tiếp tục chạy Khi đến ngã tư thì ông dừng lại Cũng tại nơi này Ông và người yêu chia tay Mỗi đứa mỗi nơi Để rồi mấy chục năm qua Cũng chưa hề gặp lại Bóng điện thoại của quốc trường đổ chuông Từ đầu dây bên kia tiếng dì ba hốt khoảng Con đi tới đâu rồi con? Dạ con cũng về gần đến nhà rồi Về nhà làm gì? Mẹ con nhập viện rồi Mẹ con nhập bệnh viện nào hả dì ba? Bệnh viện Cần Thơ Dạ con tới ngay Vậy là xe vội quay đầu chạy tới bệnh viện Không khí trên xe vô cùng căng thẳng Mặc dù không nói ra nhưng nét mặt của ai cũng rất lo lắng Quốc trường đó ra cảm động bởi sự nhiệt tình của hai bác cháu Nếu như hôm nay anh phải đi xe đỏ Thì không biết lúc nào mới tới nơi Khi đến nơi thì mẹ anh đã được chuyển vào phòng cấp cứu Quốc trưởng nói hai bác cháu ngồi chờ Còn mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ Nhưng Thanh Lan đã vội chạy theo rồi nói Em đi với anh Cuối cùng chỉ còn một mình ông hai ngồi lại Bỗng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi Từ trong vòng đi ra Chồng rất quen Bèn đi theo Chính vì thế khi hai người làm thủ tục xong quay lại thì không thấy ông hai đâu nữa. Thành Lan thấy thế thắc mắc. Ủa, bác hai đâu rồi? Anh thấy bác hai khác lắm, hình như có tâm sự. Em nghe mẹ nói bác hai ở vậy không kết hôn. Bối hồi trẻ bác yêu một cô gái. Nghe nói ba mẹ cũ không đồng ý. Các cụ ngày xưa tôn thờ tình yêu nhiều quá. Không bù cho bây giờ. Thanh Lan ngạc nhiên. Bây giờ thì sao Bây giờ tìm đâu ra hai chữ chung thủy chứ Ai nói không đúng sao Thanh Lan im lặng Bởi chính cuộc hôn nhân của cô Cũng đang rơi vào thế bế tắc Và trong đầu cô đã xuất hiện hai chữ ly hôn Biết mình đã động vào Vết thương trong lòng Thanh Lan Nên quốc trường bối rối Anh xin lỗi Không sao, dù sao Sự thật vẫn là sự thật thôi Anh chưa kịp trả lời Thì nghe tiếng gọi của chị ba Trường ơi lại đây Hai người vội vã Lại thì thấy dì ba đang đứng ở cuối hành lang Khi đến nơi bóng thanh lan nhìn thấy bác hai cũng đang đi đến Thì vội hỏi Ủa bác hai đi đâu mà làm cho tụi con tìm Ông hai cười Bộ tụi bay tưởng bác là con nít hay sao bà sợ lạc chứ Quay về phía dì ba Quốc trường giới thiệu Dạ đây là dì ba Em mẹ con Còn đây là bác ba nhà Thanh Lan. Hai người chào nhau, như bỗng khuôn mặt biến sắc. Dì ba khẽ lén đưa ống tay áo lên, lau phùi những giọt nước mắt đang rời xuống. Ông hai cũng dần sửng sờ khi nhận ra người quen. Ngày đó ông cũng gặp dì ba mấy lần, nhưng rồi cha má cấm cản dữ quá, nên ông đành phải buông tay. Điều ông muốn hỏi xem, chị hai bây giờ ra sao? Nhưng rồi ông lại ngại, bởi dù sao cô ấy cũng đã có gia đình, Mặc dù ngày xưa hai người yêu nhau Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ Và không nên nhắc tới nữa Chính vì thế khi dì ba cúi đầu chào Ông cũng trả lời theo xã giao Chào cô Dì ba thoáng chút ngạc nhiên Khi thấy vẻ hờ hưởng Và không thấy mặn mà của ông hai Bà cũng hiểu rằng hoàn cảnh bây giờ đã khác Bà rất thương chị hai Nhưng nhiều khi bây giờ Nói ra lại thành vô duyên Những ngày tháng bên chị Bà biết rằng chị ấy vẫn hướng về người mà mình yêu Tuy rằng phải chấp nhận lấy chồng rồi sinh con Để cha má vui vẻ Nhưng trong thâm tâm bà ấy Vẫn mong sẽ có ngày gặp lại Bỗng quốc trường nói với mọi người Mình con ngồi đây được rồi Bác hai và dì ba cùng thanh lan Xuống căng tin ăn tạm gì đi ạ Bà ba không nói gì Nhưng ông hai trả lời Mấy người cứ tự nhiên Tôi chưa thấy đói Hãy bác ăn gì để cháu mua nhé. Mua bánh mì cũng được. Vậy là ba người đi về phía tin Còn lại một mình, ông bà vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông đáng đo không biết có nên hỏi bà ba hay không. Nhưng rồi ông lại ngại bởi nói một khi đã thốt ra rồi, thì khó mà thu hồi lại được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở và một bác sĩ đi ra lên tiếng. Ai là người nhà bệnh nhân Hạ Kim Liên? Quá bất ngờ khiến ông như hóa đá giữa hành lang. Hạ Kim Liên Cái tên này vẫn in đậm trong trái tim ông Không bao giờ có thể phai nhạt Thấy không ai trả lời Ông thì vẫn cứ đứng yên một chỗ Bác sĩ hỏi lại lần thứ hai Thì ông mới sực tỉnh trả lời Vâng tôi đây Ông lại thế nào với bệnh nhân Liên Ông hai luống tuống Tôi tôi không biết Ông không phải là người nhà Thì tại sao lại nhận Ông biết con trai của bà ấy thì gọi ngay đến gặp bác sĩ Đoạn đường hành lang không dài Nhưng sao ông bước đi mà nặng nhọc như thế Chính ông cũng tự hỏi Gần 30 năm Ông chỉ mơ ước một lần Được gặp lại nặng Để rồi bây giờ khi đã gặp được rồi Ông lại trở nên mềm yếu như thế Vừa ăn xong tô cháo Định quay về phòng Thì Thanh Lan nhìn thấy ông hai với vẻ thất thần Đang lưỡng thưởng đi về phía căng tin liền gọi Bác hai, bác hai ơi Nhưng thật kỳ lạ Khi cô gọi đến lần thứ hai Mặc dù khoảng cách cũng rất gần Nhưng dường như bác hai không để ý Vì mãi suy nghĩ điều gì đó Quốc trường thấy thế thì vội chạy lại Bác hai con nè lúc này ông hai mới giật mình Như tỉnh khỏi cơn mê Ờ con gọi bác hả Quốc trường lấy làm lạ Đưa ổ bánh mì cho bác hai rồi nói Bác sao thế Con mua bánh mì cho bác rồi đấy Ông hai hờ hưởng Cầm mua bánh mì quốc trường đưa mà không nói Lát sau như chợt nhớ ra chuyện gì Ông bảo Con về phòng gặp bác sĩ Hình như mẹ con tỉnh rồi thì phải Tin quá đột ngột Làm cho quốc trường vội chạy đi Lúc này ông hai đang đưa chìa khóa xe Cho Thanh Lan rồi nói Bác có công chuyện phải về quê Con cầm chìa khóa xe Chủ động về nhé Tưởng ở quê đã xảy ra chuyện Làm cho Thanh Lan lo lắng Ở quê xảy ra chuyện gì rồi Để con chở bác hai ra bến xe đón xe nha Nhưng rồi ông hai khoát tay Con khỏi lo cho bác Còn vào đây thăm bà ấy, rồi còn về nữa. Nói rồi ông quay lưng đi thẳng ra ngoài. Thanh Lan rất ngạc nhiên và cảm thấy lo lắng. Không hiểu ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì. Mà bác hai lại vội vàng đến thế. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo mẹ ơi. Vừa cùng cô Sáu giúp việc cho hai bé ăn xong thì thấy điện thoại của Thanh Lan gọi về. Bà trả lời. Mẹ vừa cho bé ăn rồi, con cứ yên tâm đi. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà hỏi con. Mà bác hai đi đâu từ sáng trời chưa vậy? Thành lại nói tình hình hai bác cháu đi Cần Thơ thăm mẹ của quốc trường nhưng không biết ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì mà bác hai có vẻ lo lắng và vội vàng quay về ngay. Nghe con gái nói thì bà ngạc nhiên. Con vừa nói cái gì? Nếu xảy ra chuyện gì hai bác phải nói với mẹ chứ để mẹ điện cho bác hai xem có chuyện gì. Bà gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều ngoài vùng phụ sống lúc này không chỉ mình thanh lan Mà ngay cả bà Hà Chi cũng cảm thấy lo lắng không yên. Không còn cách nào khác, bà đành phải gọi cho anh ba Nhưng cũng giống như bà. Ông bà không hiểu vì sao, bởi ở trong nhà vẫn bình thường. Việc huấn luyện ở lò võ thì ông đã tay anh hai điều hành. Vậy còn chuyện gì chứ? Mà tại sao anh hai lại tắt máy? Chính ông bà cũng không gọi được, điều mà xưa giờ chưa từng xảy ra. Chợt bà nhớ tới con gái nói bác hai đi cùng về quê cầu trường ở Cần Thơ thì bà nói với con. Nói cậu trường gọi để mẹ hỏi tâm mẹ cậu ấy nhé. Sợ gì bà muốn nói chuyện trực tiếp với quốc trường, bởi vì anh hai tắt máy đột ngột nhất định phải có lý do. Hơn nữa, bà có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đấy, nên anh mới như thế. Còn nhớ ngày anh hai đưa người yêu về giới thiệu với cha má, bà không nhớ được gì nhiều, vì hồi đó bà là Út nên còn nhỏ. Tiếng quốc trường từ đầu dây bên kia, làm bà giật mình vội lên tiếng hỏi thăm. Alo, bác nghe Thành Lạng nói mẹ cháu không khỏe, bây giờ đã đỡ chưa? Dạ cháu cảm ơn bác, mẹ cháu chỉ bị bao tử và rối loạn tiền đình thôi, thi thoảng lại tuột huyết áp. Dạ mà khổ vậy đó con, tuyệt đối không được chủ quan với bệnh tuột huyết áp. Bà chưa nói hết câu, bóng từ đầu dây bên kia, tiếng của bác sĩ gọi, làm cho bà thắc mắc. Người nhà bệnh nhân Hà Kim Liên đâu rồi? Quốc trường vội vàng lên tiếng. Dạ có tôi. thấy thế, bà Hà Chi vội nói với anh. Cháu lo cho mẹ đi. Chúc mẹ nhanh khỏe nhé. Điện thoại đã thắt từ lâu nhưng bà vẫn ngẩn ngơ. Vậy là cuối cùng bà cũng chưa hỏi được điều gì. Nhưng cái tên Hà Kim Liên nghe rất quen. Có bao giờ mẹ của cậu trường lại là người yêu cũ của anh hai? Nhưng nếu đúng như bà suy nghĩ thì khi gặp lại anh ấy phải mượn mới đúng chứ. Đúng lúc này thì bà gọi lại bởi cũng đang lo lắng. Khi không liên lạc được với anh mình Bà Hà Chi hỏi anh ba Anh ba có nhớ chị người yêu của anh hai ở đâu không? Chị tên là gì? Anh nhớ tên là Liên Họ... họ là gì thì không nhớ vì quá lâu rồi Mà có chuyện gì thế? Em đang nghi anh hai về Cần Thơ Rồi gặp lại chị ấy Chị Hà Kim Liên Đúng rồi Nhưng dù sao chị ấy cũng đã có gia đình Tồi anh hai quá Ông trời thật khéo treo đùa đã không cho người ta lấy nhau thì còn cho gặp lại làm gì chứ? Hai nêm im lặng, ông ba nhớ lại ngày đó má, không khá giả gì, khi mẹ ông bị bệnh tim mà tất cả thu nhập chỉ trông vào lò giày vỏ của cha để kiếm sống. Cũng chỉ vì không có nhiều tiền mà nhà chị Liên nhất quyết không gả con gái cho anh hai. Hơn nữa họ còn ra điều kiện nếu hai người lấy nhau, anh phải về miền Tây để ở rể. Vì là con lớn trong nhà mẹ lại ốm đau nên anh hai cường quyết từ chối. Anh trả lời với nhà gái rằng nếu tôi bỏ cha má và các em chỉ để lấy được vợ thì cha má cũng không nên gã con gái cho chàng trai sống thất đức như thế. Và rồi hai người vĩnh viễn mất nhau cũng từ câu nói ấy. Thấy em gái có vẻ lo lắng cho anh hai ông ba động viên. Út đừng có lo cho ảnh. Hãy cho anh thời gian. Rất có thể anh hai đã gặp lại chị ấy. Nhưng chẳng lẽ chị ấy không nhận ra hay còn vì lý do gia đình Bỗng bà Hà Chi nói Nếu chị ấy đúng là mẹ của cậu quốc trường Thì nghe nói ba cậu ta cũng đã mất rất lâu Chị ấy cũng không đi bước nữa Ở vậy nuôi con trai ăn học Quả đất đúng là xoay tròn Chắc anh hai chưa biết điều đó Nên tự rút lui để chị ấy không có xử Giờ đây cũng chẳng làm được gì khi hai người đã có tuổi Chỉ thương anh hai nhà mình mà thôi Thương ảnh quá Sau khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong, Thanh Lan chào tạm biệt mẹ để ra về. Bà Kim Ly sau khi được truyền nước biển thì huyết áp đã có phần ổn định, tỏ vẻ xúc động khi thấy xếp của con trai, đã rất quan tâm đến gia đình. Bà nghẹn ngào. ba cảm ơn cháu, thật là quý hóa. Thanh Lan cười. Dạ không có gì, nhân tiện cháu cũng muốn đi Cần Tơ chơi cho biết. Bỗng gì ba hỏi cô gái. Con tự chạy xe về mấy trăm cây số liệu có ổn không? Hay còn đón ông bác về cùng? Bà Kim Liên ngạc nhiên. Bác đạo, ông đi đâu rồi? Tại sao lại không nói để mẹ cảm ơn người ta chứ? Thanh Lan thật thà đáp. Cháu cũng không biết. Nghe bác hai nói ở quê ngoại có công chuyện, nên về Bình Định rồi. Nhìn nét mặt dì ba bộng biến sắc. Như vậy người đàn ông đi cùng quốc trường chính là anh hai, quê ở Bình Định. Và rất có thể cũng là người yêu cũ của chị Kim Liên. Nhưng dù sao tất cả cũng đã là quá khứ, chỉ thương chị liên hồi đó cũng vì môn đang hộ đối, phải lấy người mình không yêu. Bây giờ nhắc lại mà có ít gì khi hai người đều đã có gia đình riêng. Thôi thì vết thương dù sao cũng đã ngủ yên, không nên khoét sâu thêm mà làm gì nữa. Lúc này quốc Trừ mới nhớ tới cuộc nói chuyện với bà Hạ Chi, còn đang gian dở, thì tỏ ra rớt ấy nấy. Thấy vậy Thanh Lai nói, Không sao đâu, mẹ em hiểu mà. Thôi cũng trễ rồi, con xin phép được trở về thành phố. Em chạy xe về cẩn thận nhé. Sau khi hai trẻ đi ra ngoài, bà Kim Liên thắc mắc ra hỏi em gái. Có chuyện gì mà em giấu chị đúng không? Im lặng dường như để cân nhắc có nên nói ra hay không. Cuối cùng bà ba quyết định nói với chị. Em cũng không chắc đó có phải là anh hai hay không. Nhưng khi gặp, thần sát ảnh không bình thường. Hình như ảnh thấy quen như không dám lên tiếng. Ảnh cứ đi theo em nhưng khi đối chuyện thì lại muốn né tránh Rồi ảnh đi về từ hồi nào em cũng không biết Bà Kim Liên im lặng Bỗng ký ức ùa về như một thước phim Không nghĩ thì thôi Một khi đã nghĩ tới Lòng bà thực sự đau như sát muối Bà cũng thấy mình có lỗi khi không dám đấu tranh Để bảo vệ tình yêu của bản thân Giờ đây tất cả đều là quá khứ Nhắc lại cũng chẳng có ích gì Mà chỉ làm thêm đau khổ mà thôi Hài mắt Vẫn cứ nhìn vào một điểm cố định Bà chầm rạy nói với em gái Cũng như là nói với chính bản thân mình Tất cả đều đã là quá khứ Hãy để vết thương lòng được ngủ yên Hãy để anh yên tâm lo cho vợ con Ngày xưa chị không bảo về được tình yêu của mình Thì bây giờ cũng không nên níu kéo làm chi nữa Đúng lúc đó quốc trường đi vào Nên hai người không nói gì nữa Mà tán sang chuyện khác Bà Kim Liên nhìn con trai rồi nói Con phải cảm ơn người ta mà làm việc cho tốt biết chưa Con biết rồi mẹ Đúng là lòng người khó đoán Bà ba định hỏi gì Nhưng thấy điện thoại của quốc trường đổ chuông Nên lại thôi Từ đầu dây bên kia tiếng thanh lang hỏi anh Ủa mẹ anh tên gì vậy Hỏi đi làm gì chứ Em cũng không biết Chỉ thấy bác ba hỏi thôi Em còn muốn có ảnh của mẹ anh hồi trẻ nữa Ảnh của mẹ anh sao Ơ không biết nè Quốc trường thì mãi nói chuyện với Thanh Lan Nhưng sắc mặt hai người phụ nữ đã giận tái đi Từ trong hóc mắt của bà Kim Liên Từng giọt nước mắt đã chảy dài xuống má Quốc trường vô cùng ngạc nhiên Khi quay lại nhìn mẹ Anh hốt khoảng Mẹ có khỏe không Bà Kim Liên xua tay Mẹ không sao Như sao mẹ lại khóc chứ Tự nhiên nước mắt cứ chảy thôi Không còn cách nào khác quốc trường lấy điện thoại Định chụp hai mẹ con để gửi cho Thanh Lan Nhưng nhất định bà không chịu Mặc dù bà hiểu con trai đang làm gì Nhưng bà không muốn mình xấu đi Trong mắt ông Cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Bà nói với con Thôi đừng vẽ chuyện chụp hình Tôi đang xấu như bà cố nè Mà chụp hình làm gì Quốc trường thật thà Con cũng không biết Nhưng bác ba của Thanh Lan muốn biết mẹ Bỗng bà Kim Liên xoay người về phía con trai Giọng đã khàng cả đi Về quê ngoại Thanh Lan ở Bình Định Vậy con có biết có mấy người con không? Con chỉ biết bác Hà Chi mẹ Lan Bác ba và bác hai Nghe nói bác hai không lấy vợ Ở vậy kế nghiệp cha ông Trong coi lò võ Bên ngoài nhà cô ấy ai cũng giỏi võ cả Từ lời nói của con trai Như sát muối vào trái tim bà Như vậy sau lần đó thì ảnh không yêu được cô gái nào nữa. Còn bà thì sao? Bà đã lấy chồng và sinh con. Nhưng rồi cuối cùng ông trời cũng trừng phạt bà. Khi người chồng giàu có bị tai nạn. Đồng nghĩa tất cả của cải cũng theo mấy cho đến khi qua đời. Lúc đó nhìn con trai đang tuổi ăn tuổi học. Bà nguyện với lòng mình nhất định phải nuôi con. Để cho con được ăn học đến nơi đến chốn. Cho dù có vất vả cỡ nào thì bà cũng cam tâm. Không hiểu suy nghĩ thế nào mà bà Hà chi quyết định đi Cần Thơ gặp bà Kim Liên. Nếu dự đúng, mẹ quốc Trương chính là bà Kim Liên, người yêu của anh hai gần 30 năm về trước, thì bà nhất định sẽ tái hợp cho hai người. Bà không thể yên lòng khi bản thân mình đã có cuộc sống đầy đủ, vì chỉ có anh hai thì vẫn cô đơn. Trước khi lên đường, bà nhắn cho anh hai. Gọi cho anh không được, em đành phải nhắn tin cho anh. Nếu anh mở máy và đọc tin nhắn của em, thì có nghĩa anh đã đến Cần Thơ để gặp chị hai Liên. Chị ấy chết chồng Cũng chính là mẹ của quốc trường Rất mong được gặp anh Nhắn xong rồi bà lên đường Tại bệnh viện hai chị em bà Kim Liên vẫn đang nói chuyện Khi nghe quốc trường nói Ông hai vẫn sống độc thân Thì dì ba nói với chị Hay chị cho ảnh cơ hội để quay lại đi Nghe em gái hỏi Bà Liên trả lời giọng buồn bã Em nói đi mà không nghĩ lại Chị là người có lỗi Nếu như hồi đó chị cương quyết lấy ảnh Thì ba má cũng phải chịu Đằng này chị luôn nhút nhát và tỏ ra sợ hãi Dù nhiều tuổi nhưng anh vẫn chưa lấy vợ con chị thì sao? mẹ em nói như thế chứ Dì ba ngậm ngùi Em cũng chỉ ước thôi Còn duyên nên hai người mới gặp lại Nhưng còn nợ hay không thì chưa biết Chị chỉ nghĩ gặp được nhau cũng đã tốt Giờ già rồi còn ham hố chị nữa chứ Em thì nghĩ khác Tuổi già cô đơn mới cần phải chăm sóc nhau Bà Kim Liên chỉ biết thở dài Không nói gì Tùy chị Kim Liên không nói ra Nhưng bà ba hiểu rằng chị mình cũng đang mong ngóng ông hai quay trở lại. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Liệu điều đó có trở thành hiện thực đối với người chị khốn khổ của bà hay không? Vừa về tới nhà để tắm sữa và lấy một số đồ dùng cá nhân vào cho mẹ. Đêm nay quốc trường sẽ ở lại bệnh viện với mẹ để dì ba về nghỉ. Bác sĩ nói tuy mẹ bệnh không nặng nhưng vẫn nên điều trị mấy ngày. Khi huyết áp ổn định thì sẽ về. Ngày hôm nay rất nhiều câu hỏi và thắc mắc trong đầu. Nhưng anh không dám hỏi Anh thương mẹ và không muốn làm mẹ buồn Chợt nhớ lúc thanh làng muốn có một tấm hình Của mẹ Mặc dù anh không hiểu cô cần để làm gì Nhưng thôi thì để cô vui Anh cũng cố gắng Lục tìm trong tủ quần áo Quốc trường tấy một cái hộp gỗ Để ở ngăn trong cùng Mở ra xem thì chủ yếu là những tấm hình của anh Thời còn nhỏ Có hai tấm hình của ba và duy nhất Một tấm hình của mẹ thời con gái Không biết phải làm thế nào Anh lấy điện thoại chụp rồi gửi cho Thanh Lan. Vì thời gian đã lâu nên tấm hình đã cũ, nhưng chỉ có duy nhất một tấm nên không còn cách nào khác. Bỗng thì toài đổ chuông, quốc trường cảm thấy lo lắng khi biết người gọi ở đầu dây bên kia là bà Hà Chi. Không biết bác ấy gọi cho anh có chuyện gì, có bao giờ vì cái hình nhòe nhòe mà anh vừa gửi hay không? Ruộng ruộng anh ấp uống. Dạ cháu chào bác ạ, tại chỉ có duy nhất một cái hình đó thôi, còn mẹ cháu không đồng ý cho chụp hình. Bỗng bà Hà Chi cười làm cho anh thở vào nhẹ nhõm chú đang nói gì vậy trưởng Là tấm hình nào chứ Vậy không phải bác gọi vì cháu gửi cái hình cũ của mẹ sao Bác không cần gửi hình mà bác muốn trực tiếp Gặp người thật là mẹ cháu Bác nói gì cháu không hiểu Bác đang chạy đến Cần Thơ Quốc trường ngạc nhiên Bác đi Cần Thơ sao ạ Thanh Lan cô ấy chắc cũng về nhà rồi Chuyện Thanh Lan không liên quan tới chuyện này Bây giờ bác muốn cháu đưa bác đến gặp mẹ. Trong đầu vốn đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng chưa có lời giải đáp. Quốc trường ngạc nhiên. Bác gặp mẹ cháu ạ? Cháu cảm ơn bác ạ, bệnh của mẹ cháu cũng bình thường thôi. Bác sĩ nói vài ngày là ra viện thôi ạ. Thấy cũng nên cho chàng trai biết mọi chuyện. Bà nhìn sang bên đường, thấy một quán cà phê bờ sông thì ghé vào. Vừa gửi định vị cho anh với dòng tin nhắn. Bác đang ở đây, cháu ra gặp bác nhé. Gặp quốc trường thấy chàng trai có vẻ không được tự nhiên và có phần lo sợ, thì bà Hà Chi chủ động cười để xua tan đi sự căng thẳng. Sao vậy cháu? Bộ sợ gặp bác lắm hay sao? Quốc trường ấp uống. Dạ không, chỉ là cháu chưa hiểu lý do tại sao bác lại đến đây thôi. Lúc này bà Hà Chi mới kể cho anh nghe lý do vì sao mình lại tới đây và tại sao bác ba lại muốn biết hình bà Kim Liên là như thế nào. Như chợt nhớ ra điều gì quốc trường trả lời. Hèn chi cháu thấy bác hai lạ lắm, nhưng tại sao bác không chờ gặp mẹ mà lại bỏ đi chứ? Hãy cho bác hai cháu thời gian. Quốc trường nghe nói như vậy thì xúc động, hai mắt đã ngập nước. Bây giờ bác cháu mình phải có trách nhiệm, tác hợp cho hai người. Nhưng từng bước như thế thì bác chỉ cho cháu. Cháu chỉ cần mẹ hạnh phúc thì cho dù phải vất vả như thế nào cháu cũng chấp nhận. Cháu là một chàng trai có hiếu. Rồi bà bàn với anh phải làm thế nào Để hai người gặp nhau Đúng là cầu được ước thấy Trong lúc hai bác cháu đang lo lắng Chưa biết tính như thế nào Dòng tin nhắn của ông hai trả lời Làm cho bà xúc động Anh vẫn đang ở Cần Thơ chưa về Em đến mà làm gì chứ Hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống má Bà nhắn lại cho anh trai mình Em đến tìm anh Nếu không gặp thì không về Bà Hà Chi biết anh hai rất thương em Chỉ cần một ngày không thấy vợ ở nhà Thì ông Hoàng sẽ như thế nào Bây giờ cũng đã xế chiều Ngay cả việc để em gái chạy xe mấy trăm cây số Ông cũng không yên tâm Ông trả lời Anh đang ở khách sạn gần bệnh viện Em đến bệnh viện Cần Thơ Gặp anh ở căn tiên nhé Cả hai bác cháu cùng thở vào vội lên xe đến bệnh viện Bởi vậy mới nói Tuy bên ngoài là mặt lạnh lùng Nhưng con tim của hai kẻ yêu nhau Thì đang dặn xé dữ dội Vừa đến cổng thì hai bác cháu đã nhìn thấy Ông Hai đang đứng chờ Cả ba người cùng ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Thấy anh hai có vẻ xúc động, bà động viên. Em cảm ơn sự hy sinh của anh, đã thay cha má nuôi em và anh ba trưởng thành. Anh cũng chẳng khác gì cha má lo cho đàn con. Bây giờ cũng là lúc anh được hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Chị Kim Liên vẫn đang chờ anh, nên anh phải dẹp hết mọi chuyện trong quá khứ để cùng chị ấy tận hưởng hạnh phúc và chăm sóc nhau lúc tuổi già. Nghe những lời em gái nói tận đáy lòng, ông hai không cầm được nước mắt. Ông không ngờ đến cuối đời mình lại được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc như thế. Chưa biết bà Kim Liên sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại ông, nhưng ông sẽ cố gắng chinh phục bà, cho dù thời gian của hai người không còn bao nhiêu nữa. Hai mắt cũng đã nhòa lệ, ông xúc động bảo. Anh sẽ cố gắng, ít nhất cũng vì em gái đã vượt mấy trăm cây số để đến đây lo hạnh phúc cho anh. Quốc trường cũng xúc động trước tình cảm của hai nem bà Hạ Chi. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng mẹ anh từ nay không còn cô đơn nữa. Anh yên tâm khi bên mẹ, luôn có bác hai chăm sóc. Quỳ xuống trước mặt ông hai anh nghẹn ngào Còn cảm ơn bác đã mang hạnh phúc đến cho mẹ con. vì vừa rồi của quốc trường làm cho ông hai bất ngờ đâm ra luống cuốn. Sao lại làm như thế được chứ? Đứng dậy đi. Đã từng là một võ sư đối đầu biết bao nhiêu đối thủ, cả trên võ đài, lẫn ngoài đời thường, nhưng chưa bao giờ... Ông Hai lại bối rối đến như thế. Ông có vẻ mất bình tĩnh khi gặp bà Liên sau gần 30 năm xa cách. Ông cứ luống tuống không biết phải bắt đầu như thế nào. Thấy anh trai mình như thế, bà Hà Chi cười trấn An Nhìn anh tôi kìa, cứ như cậu thanh niên mới lớn vậy. Ông Hai đỏ mặt. Quả thực em gái của ông nói đúng. Ông thú nhận. Mình sao vậy nè, bản lĩnh đi đâu hết rồi chứ? Vậy là quyết định cả ba người cùng vào Quốc trường đi đầu rồi đến bà Hà Chi, cùng với ông hai. Vừa đến nhìn thấy con trai cùng với một người phụ nữ, bà Hà Liên ngạc nhiên. Ủa trường ai vậy con? Dạ bác đây là mẹ của Thanh Lan, đến thăm mẹ. Ôi trời, tôi cũng chỉ bị sơ sơ thôi, có nặng gì đâu mà làm phiền tới mọi người quá. Lúc này quốc Trừ đã nhanh trí, kéo tay dì ba Hà đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn có hai người, bà Hà Chi biết mình đang ở ngoài, liền cố ý nói to. Chị Liên bộ không nhớ em hay sao? Em Hà Chi nè. Sửng lại một giây, bà Hà Liên ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Bỗng hai dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt. Hai người phụ nữ ôm nhau với bao cảm xúc. Mãi sau bà Liên mới nghẹn ngào. Ngày chị quen anh Hai Thanh, em chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi. Lúc mới gặp chị cũng hơi ngờ ngờ như trụi không dám hỏi. Hai người phụ nữ ôm nhau với bao cảm xúc. Chờ cho bà Liên bớt xúc động Bà Hà Chi mới lên tiếng Sau khi chia tay chị Anh hai em không mở lòng với bất cứ một cô gái nào khác Những lúc nhớ chị Anh ấy lại luyện võ Lỗi tại chị đã làm khổ anh ấy Ông trời đã không cho hai người thành đôi thời trẻ Trong những năm tán cuối đời Lại được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi Nhưng chị đã là một người phụ nữ có chồng Hơn nữa vì lo cơ máu cào tiền vô cùng vất vả Làm sao anh ấy có thể chấp nhận làm bạn với một bà già như chị cơ chứ Bà Kim Liên nói chưa hết câu Ông hai đã vòng tay từ phía sau ôm lấy bà Thấy thế bà Chi vội vàng nhanh chóng rút lui ra ngoài Rồi đóng cửa lại Tình huống quá bất ngờ làm cho bà Kim Liên xúc động Bà nghẹn ngạo Hai thân anh Em Cho dù có nằm mơ thì cả hai ông bà Cũng không thể ngờ có ngày hôm nay Hai người cứ ôm chặt lấy nhau Không nói được một câu Mãi một lúc sau Chính bà Kim Liên lại lên tiếng trước Em xin lỗi anh Xin lỗi vì chuyện gì Em yếu đuối, sợ cha, sợ má Không bảo vệ được tình yêu của mình Ông hai cười đáp Bây giờ sau gần 30 năm Mà còn nhắc lại chuyện đó làm gì chứ Nhưng anh Anh thì sao Anh chỉ biết bây giờ đang được ôm em là hạnh phúc thôi Khi gần qua đời Má cũng ân hận và thương anh Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì khác siết nhẹ tấm thân gầy của bà Trong vòng tay Ông thủ thỉ Anh cấm em từ nay không được nhắc lại chuyện cũ Tất cả đều là quá khứ Nhắc lại cũng chẳng ít gì mà chỉ làm cho con người ta mất tinh thần thôi Bây giờ chúng ta hãy sống cho hiện tại Cố gắng giữ sức khỏe Và chăm sóc nhau lúc tuổi già Anh chỉ cần như thế là mãn nguyện lắm Bà Kim Liên gật đầu Hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng Họ không cần phải nói nhiều lời Bởi biết nói bao nhiêu cho đủ Trong suốt gần 30 năm họ xa nhau Hạnh phúc đã đến Và họ chỉ cần biết có nhau là đủ Mà không trở ngày nào có thể ngăn cản Lặng lặng rời khỏi bệnh viện Hai bác cháu lên đường về Sài Gòn Việc chăm sóc bà Kim Liên Nghiễm nhiên giao cho ông hai Hai người mãi tâm sự Mà không biết rằng mọi người đã ra về hết Mãi sau như chợt nhớ ra chuyện gì đó Ông hai mới đi ra ngoài Thấy chiếc ghế trống trơn Không còn ai ngồi đó Ông vội gọi cho em gái Alo em đang ở đâu Quay lại đón anh cùng về nào Bà Hà Chi cười Có quốc trường đi với em rồi Trao nhiệm vụ chăm chỉ ấy cho anh đó Mấy cây đứa này Mỹ nói như ông vui lắm Vậy là từ nay ông được ở bên để chăm sóc bà Như đã từng mơ ước Bà Kim Liên thấy ông quay vào một mình thì hỏi Sao vậy anh Mọi người đi đâu rồi Anh gọi giúp em quốc trường bảo nó về lấy đồ Ông có vẻ xúc động. Quốc trưởng cung cú về Sài Gòn rồi. Bà Kim Ly không hề ngạc nhiên và tỏ ra rất xúc động. Em đã khỏe, anh làm thủ tục ra viện cho em đi. Không cần phải nói bằng lời, chỉ cần một cái nắm tay đã quá đủ. Gần 30 năm xa nhau, ai cũng chỉ mơ đến ngày đầy và họ đã đạt được. Giờ đây họ đã có nhau, được cùng nhau đón bình mênh mỗi sáng và ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều. Ông hai cùng xúc động. Mọi người ai cũng muốn hạnh phúc Giờ đây nhất định không bao giờ rời xa nhau nữa Hai người lại ôm nhau Lắng nghe tường hơi thở Vậy là từ nay không có gì có thể ngăn cách được họ nữa Hai bác cháu chạy về Sài Gòn Quốc trường dành phần lái xe để bà Hà Chi được nghỉ ngơi Anh kéo léo tắt âm điện thoại Và nhắn trả lời cho Thanh Lan yên tâm Hai bác đang ở trên đường về Bác đang ngủ Anh nói gì em không hiểu Mẹ em đi đâu chứ Tại sao lại gặp anh Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ nói với em sau Anh đang lái xe Thành làng mặc dù thắc mắc Và không hiểu chuyện gì đang xảy ra Khi cô về đến nhà thì cô xấu Nói mẹ đi công chuyện mà không nói đi đâu Bây giờ quốc Trừ nói Đang chở mẹ về Sài Gòn Vậy không lẽ mẹ cũng đi Cần Thơ hay sao Mà mẹ đi làm gì chứ Chẳng lẽ chỉ vì không điện thoại được Cho bác hai mà mẹ phải chạy Hàng mấy trăm cây số để tìm bác hay sao Cũng muốn hỏi ý kiến mẹ Một số vấn đề Vì ngày mai là lấy lời khai của tình chiến, nhưng quốc trường cũng đã nói như thế, mà đêm cũng không còn sớm nữa, nên cô chỉ dặn. Trễ rồi, anh nên chạy cẩn thận nhé. Nhận tin nhắn của Thanh Lan, nhưng quốc trường không trả lời. Anh quay nhìn xuống bàn ghế sầu thì thấy bà Hà Chi đang ngủ. Thật ra bà đang cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ngày mai lấy lời khai của tình chiến cũng chẳng khác nào một cuộc đấu trí. Nhất định hắn sẽ phủ nhận tất cả những lời cáo buộc của người khác. Bởi đó chỉ là những lời khai mà không có nhận chứng vật chứng. Vì số tiền trong tài khoản cũng không có bằng chứng để kết tội hắn chủ mưu. Việc chuyển tiền cho hắn là do cô Thúy Kiều tự làm. Số tiền vẫn còn nguyên nên đường cùng thì hắn trả lại là xong. Hắn cũng không trực tiếp cùng bà Nga bắt cóc bé cả rút mà đều là mấy thanh niên người Khmer làm. Tình huống bỗng trở nên bế tắc. Bà chợt nhớ tình huống cuối cùng mà hắn xuất hiện để cướp nhân chứng và đánh nhau với anh hai đều được camera hành trình trên xe ghi lại. Hơn nửa chính bà là nhân chứng quan trọng khi hắn muốn ám sát bà. Đang mãi lái xe, bổng quốc trường giật mình khi nghe tiếng bà Hạ Chi nói ở bàn ghế sau. Dừng xe lại. Tay vẫn cầm chắc vô lăng, anh tưởng bà sợ anh mệt nên ngạc nhiên. Tại sao lại dừng xe vậy? Bác kia yên tâm để cháu lái. Cậu tấp xe vào vệ đường rồi dừng lại giúp tôi đi. Xe về đến Long An rồi đoàn đường này vắng, cháu chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng nha bác. Bỗng tiếng bà Hà Chi quát lên làm cho anh giật mình. Tôi bảo cậu dừng. Cậu biết chống đối tôi từ hồi nào thế? Quá hoảng sợ quốc trường vội vàng tấp xe vào lệ đường, dừng lại và vô cùng lo lắng. Anh không hiểu bà Hà Chi yêu cầu anh dừng xe bất ngờ ở đoạn đường vắng để làm gì. Sợ gì anh muốn chạy thêm một đoạn về đến khu dân cư, hãy dừng. Vì anh đã từng nghe giang hồ thường chặn xe ở đoạn đường vắng để xin tiền hoặc cướp đồ cướp xe. Xe vừa dừng bà Hà Chi mở cửa để lên ghế trước, mục đích kiểm tra camera hành trình. Mặc dù tên Chiến chủ quan là bà là phụ nữ và lướt qua rất nhanh, nhưng lúc đó bà đang trứng trước mũi xe nên camera vẫn có thể ghi lại bóng dáng của hắn. Chỉ cần ghi được thì cho dù hình ảnh cũng có thể tố cáo hắn có ẩm mưu muốn sát hại bà. Nhưng vừa đóng cửa xe sau và còn chưa kịp mở cửa thì lên hàng ghế trước bỗng xuất hiện hai tên giang hồ ra chạm đầu xe. Bà Hà Chi quay vào xe và quát lên với quốc trường. Ngồi im đó để bác xử lý. Tuyệt đối không được mở cửa ra. Đã từng nghe nói bà Hà Chi rất giỏi võ. Nhưng anh vô cùng lo lắng. Khi thấy xuất hiện thêm hai tên nữa. Ở đâu xuất hiện cứ như từ trong lòng đất chui lên. Nhưng ở tình huống này anh biết làm gì khi bản thân bệnh. Lại không biết một chút võ thuật nào. Thấy người phụ nữ đi về phía mình. Tùy một trong bốn tên đã tỏ ra coi thường. Này bà già. Coi chừng cũng biết điều Nộp tiền đi Tiền gì? Tại sao phải nộp? Tiền luật Bà Hà Chi bỗng cười Tôi chưa nghe đến chuyện này, giải thích một chút đi Nghe hay không đó là việc của bà Bây giờ có nộp hay không thì trả lời cho nhanh Khỏi mất thời gian Tôi đồng ý nộp với điều kiện là phải hiểu Còn một khi không hiểu Thì tôi sẽ không nộp đâu Này bà già Chắc bà chưa đi qua đoạn đường này đúng chứ Đúng Tôi chỉ thường đi đoạn về Bình Định thôi. Mà có thấy ai tu tỉ luật đâu? Bởi vậy mới thấy là, nếu không giải thích thì yêu cầu tránh ra đi tôi đi. Bà chưa nói hết câu thì một trong bốn tên đã chọi ngay một cục đá về phía bà, mà mục đích làm bể kính xe hơi vẫn đang nổ máy. Nhanh như một tia chớp, bà Hà Chi vội chộp cục đá rồi bắn ngược lại, làm chín bốn tên giang hồ cũng bị bất ngờ. Dự như bọn chúng cũng có chút nghi ngờ. Vì võ thuật của người phụ nữ Bình Đình Nên cũng có chút e dẻ Không để mất nhiều thời gian Bà Hà Chi tiến về phía Rồi gần tường tiến Tao không mất nhiều thời gian với chúng mày về chuyện này Khôn hồn thì tránh tao ra Còn không Bốn thằng lên một lúc để tao sửa cho nhanh Không nói không rằng Cả bốn tên nhảy nhầu rút lui Vì ngồi trong xe nên quốc trường Không nghe được chuyện gì bên ngoài Lúc bà Hà Chi trở vào xe Thì anh hỏi Rồi có phải nộp tiền cho bọn chúng hay không? Tiền đâu mà nộp chứ Mà bọn chúng chỉ muốn đi nhờ xe Chứ có hỏi tiền nông gì đâu Hú vía Vậy mà cháu cứ tưởng Bà Chi vẽ mặt căng thẳng Cho đến khi mở camera ra Bà bỗng thay đổi nét mặt Bà cười rồi lại xuống hàng ghế sau ngồi Trả lời Tốt rồi đi tiếp thôi Quốc trường thắc mắc Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Thậm chí muốn hỏi cũng không dám lên tiếng. Xe về đến nhà thì bà Hà Chi cũng chỉ nói rất ngắn gọn. Cậu chở tôi về đến nhà rồi cầu đi bộ về phòng trọ hay sao? Dạ, cháu đón taxi. Đêm khuya rồi còn taxi đâu mà đón. thôi chạy về phòng trọ ngủ rồi mai còn đi làm. Tôi tự chạy về được. Bà Hà Chi chạy xe về đã lâu mà quốc trưởng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. chợt nhớ đến đã quá khuya, anh vội trở về phòng. Cả đêm anh không ngủ được khi nghĩ về mẹ và yên tâm khi mẹ đã gặp lại được bác hai người mà hàng đêm mẹ vẫn nén tiếng thở dài hỏi gì mẹ cũng không nói bây giờ mẹ gặp lại bác ấy rồi mẹ cũng chưa nói với anh một câu nhưng dù sao anh cũng vui lắm bởi những năm tháng cuối đời mẹ không còn cô đơn Đúng như bà Hà chia dự đoán tên Trần Chiến đều phủ nhận tất cả kể cả lời khai của mấy thanh niên người Khơ Me nhưng hắn vẫn khẳng định rằng tất cả chỉ là vô khống, hắn gào lên. Nhám nhi, tiền của Kiều chuyển vào tài khoản cho tôi, các ông cứ tự nhiên, còn các ông muốn biết tại sao cô ta lại chuyển tiền thì đi mà hỏi cô ấy, tại sao lại hỏi tôi? Yêu cầu các ông thả tôi ra, sau 48 tiếng, các ông hiểu tôi sẽ làm gì rồi đấy. Cứ để cho hắn gào thét một lúc, cán bộ điều tra chỉ cười rồi nói. Anh nói cũng có lý đấy, vậy anh giải thích thế nào về việc bà Hà chi tố cáo anh, chăng đường cướp nhân chứng? Là cậu Thành Trung và anh còn giám sát bà ta Hắn cười có phần mỉa mai Ông nói thật nược cười Thậm chí bà ta là ai tôi cũng còn không biết Cái gì mà nhân chứng chứ Vậy thì tôi phải yêu cầu bà ta đối chất trực tiếp với ông nhưng tiện hỏi xem tại sao phóng phi tiêu vào ông chứ Nghe nói tới phi tiều Làm cho hắn chột dạ Khuôn mặt vẫn tỏ ra lì lợm Nhưng hai mắt lấm lét Không còn vẻ hống hách nhiều trước Bây giờ tốt nhất cứ từ chối là xong Hắn cố tình nở nụ cười méo mó Nực cười Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Thật mất thời gian Hắn chưa dứt câu Bỗng giật mình khi nghe tiếng cán bộ điều tra Chào bà Giật mình quay ra nhìn phía cửa Hắn thấy người phụ nữ trung tuổi đang đi vào Thật tình lúc đó hắn cũng không thấy bà Bởi trong tình thế đang bị rượt đuổi rất gấp Nên khi thấy có người phụ nữ Đứng cạnh chiếc xe Thì hắn định uy hiếp Để đối thủ phải dừng lại mà không truy đuổi nữa Khi bà ta lại gần, tên chiến vẫn làm mặt lành, tuy sắc thái đã không còn tự nhiên. Bà Hà Chi cất tiếng chào. Chào cán bộ, nhận được tin nhắn tôi phải có mặt ngay. Tính tôi không thích vòng vo vọ. nói được làm được và phải chịu trách nhiệm. Cho dù gặp tình huống nào, tuyệt đối cũng không được tỏ ra hèn nhá. Tôi ghét nhất là loại dám làm mà không dám chịu. Biết ngay bà ta đang ám chỉ mình, nhưng trong tình huống này thì hắn không cần đến sĩ diện mục tiêu làm sao phải thoát thân rồi tính sau Chính vì thế nên mặc dù bị khiêu khích Hắn vẫn im lặng Bà Hà Chi ngồi xuống trước mặt hắn Và chờ đợi Thực tình đến bây giờ bà cũng mới có dịp Nhìn hắn thật kỹ Cương mặt trầm tĩnh của người học võ Đã tôi luyện cho hắn sắc thái rất bình tĩnh Nhưng tại sao hắn lại cho phép bản thân nỗi lòng ta mà Phàm tuổi thì rất khó hiểu Ai học võ cũng phải răng dạy bản thân Học võ là để rèn luyện sức khỏe Bảo vệ bản thân Và bảo vệ mọi người Chứ không phải hậu vọ để ức hiếp kẻ yếu thế Đằng này hắn đã đi ngược lại nguyên tắc đó Thì tất nhiên phải chịu hậu quả Chỉ là trước sau mà tôi Phất lờ tình chiến Bà chỉ nói với cán bộ điều tra Cũng như nhắc nhở hắn Cán bộ muốn biết chính xác Người đe dọa tài xế để cướp tên Thành Trung Và kẻ muốn ám sát tôi thì tốt nhất Nên kiểm tra camera hành trình xe của tôi Mà muốn chính xác hơn nữa Thì vết thương do phi tiêu của tôi Cũng rất dễ phân biệt Đó là vết tương hình chữ thập Bà nói nhưng mắt Liết lại tên chiến Theo phán xạ tên chiến vội rụt chân lại Để che đi vết thương do mũi phi tiêu thứ hai của bà thấy vậy bà cười Chỉ vào chân hắn rồi nói Chân cậu bị làm sao thế Mũi phi tiêu của tôi không dễ mà lành được đâu Mũi thứ nhất sượt qua vai còn nhẹ Nhưng mũi thứ hai vào chân Mà không có thuốc đặc trị của tôi Thì dễ nhiễm trùng dẫn đến hoài tử Là to chuyện đấy Hắn im lặng và có phần ngạc nhiên Lúc hắn biết mình đã bị lộ Và không còn đường chối cãi nữa Các bộ điều tra đã phóng to hình ảnh camera hành trình Được chụp được cho tất cả cùng xem Anh còn gì để nói hay không? Camera hành trình thì không thể vù khống Tiếng bà Hà Chi nói tiếp Tôi nghĩ cậu làm được chịu được Dám làm mà không dám nhận thì hèn lắm Mai mốt có còn dám ngỡn đầu lên, nhìn học trò nữa hay không? Đẩy giấy tờ và cây bút ra trước mặt hắn, bà vẫn tiếp tục theo dõi thái độ của hắn. Không ngờ tên chiến cầm bút, viết lời gai sau câu nói của bà Hà Chi. Bà Hà Chi đứng dậy đặt lò thuốc trước mặt hắn và đi ra ngoài, mà tâm trạng vô cùng nặng nề. Thật tiếc cho một võ sư còn trẻ mà tài năng nhưng đã suy nghĩ lệch lạc và bị chi phối bởi những đồng tiền bẩn để rồi xa lầy vào tội lỗi. Hắn đã tự hủy hoại tương lai Và phải trả một cái giá quá đắt Cho việc làm của bản thân Khác hẳn với tình chiến Kiều, Liên và ngay cả Thành Trung Đều nhận tội và tỏ ra hối lỗi Bà Nga là người nhất định Không chịu nhận tội Bà ta cho rằng mình bị lừa Và hoàn toàn không làm gì sai Tôi bị con Thúy Kiều nó lừa Chứ tôi có lấy một đồng nào đâu mà bắt tôi chứ Bà có biết tội của mình hay không Bà bắt cốc trẻ em Mà cụ thể là bé cà rốt con của Thanh Lan bà ta vẫn trù tréo các người nói không biết ngưỡng mồm cà rốt là cháu nội của tôi tôi bé đi chơi là chuyện bình thường tại sao nói tôi bắt cóc chứ thứ nhất, bà không phải là mẹ ruột của bé thứ hai, khi bà mang bé đi mà không được sự đồng ý của mẹ bé thứ ba việc bà mang bé đi hoàn toàn có tổ chức với nhiều người cùng tham gia và đã được chuẩn bị trước tất cả mục đích trên đều nhằm gây sức ép cho mẹ ruột của bé Phải rút đơn tố cáo con trai bà Là Thành Trung Mọi chứng cứ đều quá rõ ràng Tốt nhất Bà nên nhận tôi để được hưởng lượng khoan hồng Trước sau tôi vẫn khẳng định là tôi không làm sai Tôi là bà nội thì phải có quyền bế cháu Không có luật pháp nào quy định bà nội không được bế cháu cả Nếu bà vẫn cường quyết chống đối Bắt buộc chúng tôi phải chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát Bà muốn nói gì thì trình bày trước tòa đi Bà ta tiếp tục kêu oan, nhưng khi biết mình không còn cách khác, bà ta yêu cầu được gặp con dâu Thành Lan. Nếu cô không gặp, thì bà tuyệt thực mà chết. Nhận được thông tin từ cơ quan điều tra, Thành Lan quyết định gặp Thành Trung để nói chuyện một lần cho dứt khoát Sau đó, cô cũng sẽ có quyết định, nên xin bãi nại cho bà Nga hay không. Mấy mấy tháng không gặp, mà cô nhận không ra anh. Thành Trung tiều tụy và buồn rất nhiều, anh không trả lời vào câu hỏi cũng như luồng cuối mặt xuống. Tránh ánh mắt của vợ Dường như anh cảm thấy tương lai của mình Đã là dấu chấm hết Sau những gì vừa xảy ra Anh chấp nhận tất cả mọi quyết định của cô Duy Anh chỉ xin cô một điều Là tha cho mẹ Nga Vì bà đã già sức khỏe không tốt Trước khi vào gặp chồng Thanh Lan cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ Nhưng rồi khi gặp anh Và nhất là thấy anh đang suy sụp tinh thần Cô lại mềm lòng Và những gì cần nói đã tàn biến Không ngờ thành chung Đưa ra đề nghị ly hôn Làm cô hoàn toàn bất ngờ Anh bảo Anh đã suy nghĩ rất nhiều Anh biết không chỉ mình anh Mà ngay cả em cũng thế Cả hai người đều ngộ nhận về tình yêu Anh xin lỗi đã lợi dụng em Vì những tham vọng cá nhân Lúc đó anh biết em không yêu anh Nhưng vì anh là mối tình đầu Nên em tưởng đó là tình yêu Trong khi đó Anh luôn tạo cơ hội để miễn sao đạt được mục đích Anh luôn chiếm đoạt em Không phải vì tình yêu Chẳng qua là vì tiền mà thôi Thánh Lan ngạc nhiên khi nghe anh nói Cô thắc mắc Nhưng tại sao anh Cô chưa nói hết câu Anh đã ngắt lời Em hãy để cho anh nói Anh đã sai Và cụ vị hôn nhân của chúng ta không có tình yêu Nên khi anh bị cô Thúy Kiều gài bẫy Anh bỗng trở nên lo sợ Tìm cách chống đỡ Thay vì thú nhận với em để mong em tha thứ Và cả hai vợ chồng cùng tìm cách tháo cỡ Để bảo vệ hạnh phúc gia đình Nhưng anh đã không làm được như thế Chính vì vậy vô tình anh càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi Im lặng một lúc Thành Trung hiếp một hơi thật sâu Để tiếp thêm tinh thần như để nói ra quyết định Mình hãy ly hôn đi Anh sẽ trả lại tự do cho em Thanh Lan vẫn im lặng lắng nghe Như khi nghe anh nói đến điều đó Cô ngạc nhiên Anh vừa nói gì Anh đã suy nghĩ kỹ chưa Anh đã suy nghĩ rất kỹ Nhưng anh không thể cứ ích kỷ mãi như vậy Em là một cô gái tốt Em phải được hạnh phúc. Anh có nghĩ đến con hay không? Anh vẫn cúi xuống và đau đớn gợt đầu. Tuy anh không nói nên lời, nhưng cô cũng hiểu rằng anh đang rất đau khổ. Im lặng một lúc như muốn cần xúc động của cả hai lắng xuống, thành lành đáp. Mặc dù không muốn, nhưng em cũng nhận thấy rằng mình không hề yêu anh. hôn nhân của chúng ta đã quá vội vàng. Khi biết anh phạm lối, em không thấy thương mà chỉ thấy hận. Điều đó chứng tỏ tình yêu không đủ lớn Để vượt qua những sóng gió Biết rằng chia tay là điều bất đắc dĩ Nhưng cũng không thể cứ kéo dài Một cuộc hôn nhân không có tình yêu Em đồng ý ly hôn Và nếu còn duyên nợ Em vẫn cho anh cơ hội để làm lại từ đầu Em cố gắng nuôi con Anh xin lỗi Xin lỗi con vì đã không làm rọn trách nhiệm Của một người chồng, một người cha Trước khi trở về Thành Lan hứa với Thành Trung Sẽ làm đơn bãi nại cho bà Nga Động viên anh cải tạo cho tốt để sớm trở về làm việc, nuôi mẹ già. Cô hứa sẽ nuôi hai con nên người. Và nếu sau này anh muốn thăm con, cô vẫn tạo điều kiện để cho con gặp cha. Rời khỏi cơ quan điều tra, lòng cô vô cùng buồn. Vậy là chấm hết một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân mà mãi chỉ có anh. Chính cô cũng có lỗi trong chuyện này. Cô phải chấp nhận và không đổ lỗi cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Giờ đây cô tạm thời quên đi tất cả để tập trung làm việc và nuôi dạy hai con thật tốt. Xem đây cũng là bài học để không bao giờ vấp ngã. Vừa lái xe ra khỏi cơ quan điều tra, để trở về công ty, thì mẹ gọi. Thanh Lan trả lời. Alo, mẹ gọi cho con ạ? Mẹ gần tới nơi, con chờ mẹ một lát nha. Hai mẹ con tới quán cà phê gần đó, sau những biến cố vừa xảy ra khiến ai cũng mệt mỏi. Trước mắt còn nhiều việc phải làm, im lặng một lúc, bà nói với con Bác ai đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân, để thay cha má nuôi hai em, giờ gia đình mình cũng đau ổn Bác ai tuy gặp lại được bác Kim Liên, nhưng hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn Mẹ không thể yên tâm khi bác còn vất vả, mẹ muốn hai bác về Sài Gòn sinh sống, để anh em được gần nhau Vậy hai bác về nhà mình ở hả mẹ? Mẹ định tạnh bác ngôi nhà ở quê vừa rộng rãi Lại có không gian thoáng mát yên tĩnh Chỉ có cách đó thì mây ra Bác mới chấp nhận thôi Dạ mẹ Suy nghĩ một lát bỗng thanh lang lên tiếng Bác ai còn khỏe là giỏi con mà được bác hỗ trợ thì công việc quá tốt Vừa nghe tới đó Bà chỉ đã phản đối Mẹ không muốn bác làm thêm việc nào cả Mẹ chỉ muốn bác nghỉ ngơi An hưởng tuổi già Bác đã quá vất vả Thanh Lan cười bảo Đó là ý mẹ muốn Nhưng con nghĩ nhất định bác sẽ không chịu Bác làm quản lý Lại vừa vui vừa có tiền Công việc phù hợp với hoàn cảnh và tuổi tác Nếu bác muốn như thế Thì tùy hai bác cháu Vấn đề là làm sao để bác chấp nhận chuyển về đây ở Mẹ nghĩ việc này chỉ có cậu trường Thuyết phục được thôi Để con thử nói với ảnh xem sao Khuôn mặt bổng trầm xuống Hai mắt buồn ngước lên nhìn mẹ Một lát sau cô nói với mẹ cũng như là đồng viên chính bản thân. Anh chung muốn trả tự do cho con mẹ ạ. Anh nói thật ra cuộc hôn nhân của chúng con hoàn toàn không có tình yêu. Vì thế khi gặp khó khăn do tình yêu không đủ lớn để vượt qua. Thương con quá. Mối tình đầu của con đã không trọn vẹn. Ba thì bệnh, công ty không người quản lý. Mẹ thấy cậu chung hiền lành cũng quan tâm tới con, chính ba mẹ đã ngộ nhận rằng cậu ấy yêu con. Không ngờ những việc làm sau đó của cậu ta là chỉ muốn đạt được mục đích chiếm hữu công ty và tài sản của nhà mình. Ngày hôm trước khi đồng ý cho hai gia đình gặp nhau, mẹ đã hỏi cậu ta rất nhiều, chủ yếu đề cập tới vấn đề tài sản. Cậu ta hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của mẹ. Nhưng mà không ngờ... Con cũng hoàn toàn bất ngờ khi biết những việc mà anh ta đã làm. Thời gian vừa qua con cũng đã suy nghĩ rất nhiều và con thấy rằng một cuộc hôn nhân thực dụng không có tình yêu thì không thể tồn tại. Cho dù con có tha thứ cho anh ta lần này Thì lại cũng xảy ra lần khác Khi môi trường xung quanh anh ta chỉ có tiền Thôi thì một lần đau mà dứt quát Còn hơn là kéo dài Chỉ làm khổ thêm thôi Bà Chi gợt đầu Mẹ cũng nghĩ thế Nhưng đây cậu ấy cũng đã nói ra trước rồi Thì cũng đỡ làm cho con khó xử Con đồng viên ảnh cố gắng cải tạo cho tốt Con sẽ xin cho mẹ ảnh Không phải chịu phạt tù Vì dù sao hậu quả cũng đã được khắc phục Tinh thần anh ấy có vẻ cũng yên tâm hơn. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Thanh Lan cười nói với mẹ. Anh trường gọi, chắc thấy con đi lâu mà chưa về. Mình về thôi, rồi con thử bạn với cậu Trường về Việt Bắc Hai xem sao nhé. Dạ mẹ cứ yên tâm, biết được như thế chắc lãnh mừng lắm. Đúng như Thanh Lan nói, Quốc Trường vô cùng mừng rỡ, anh không yên tâm khi mẹ một mình ở quê, nhưng khi nghĩ đến chuyển mẹ và bác Hai lên Sài Gòn, thiên lại vân vân. Vậy con nhà dưới quê và việc thờ cúng ba thì sao? Ngôi nhà ở quê dùng làm nhà thờ. Hàng tháng anh về tắp nhang cho ba hoặc có thể cho tôi rồi đưa ba lên Sài Gòn thờ luôn. Chắc không được đâu, chắc chắn là bác hai và mẹ sẽ không chịu. Vậy mình mới phải tìm cách. Đầu tiên anh phải thuyết phục mẹ. Em tin rằng một khi mẹ anh đồng ý thì bác hai cũng sẽ đồng ý. Nhưng phải nói thế nào chứ? Chẳng lẽ chuyển lên Sài Gòn Chỉ để gần con thôi sao Em tính sau khi ổn định nơi ở Thì sẽ mời bác hai làm quản lý công ty Có như thế thì anh em mình cũng yên tâm Quốc trường im lặng bỗng anh lên tiếng Anh muốn làm quản lý của em Tuy rằng nói ra bây giờ có hơi sớm Nhưng em hãy cho anh cơ hội Được chăm sóc cho em được không Thành làng im lặng Cô không đồng ý mà cũng không từ chối Để anh không có sự cô trả lời Còn sớm để nói tới chuyện đó Mình còn nhiều việc phải làm, chắc anh cũng hiểu điều đó chứ. Anh cười đáp, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà em giao. Hai người cùng cười cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô cười tươi như thế. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, đã có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng sau cơn mưa trôi lại sáng, đằng sau những giọt nước mắt sẽ là những nụ cười như ánh bình minh xua đi mọi u tối. Anh nguyện với lòng sẽ cùng cô làm lại từ đầu, để cuộc sống không còn những giọt nước mắt mà chỉ còn những nụ cười tràn ngập hạnh phúc mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Giá của lòng tham, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chỉ dậu. Còn bây giờ, Tũng Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.